Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay Mời quý khán thính giả cùng gặp lại Hạt Đồng Bạn đã từng làm quen với uh, chúng ta qua tập truyện Cậu Hai Chiêu Tài Lần đầu tiên xuất hiện được quý thính giả cũng yêu thích rất là nhiều Ngày hôm nay Hạt Đồng quay trở lại với tác phẩm Giải Quang Cho Bụi sậy Mời quý bà con cùng theo dõi. Gió xuân bắt đầu thổi nhẹ nhẹ qua mấy rặng tràm. Báo hiệu đất trời sắp sửa tới thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nam chạy chiếc Honda quay tàu cà tàng. Cái bộ xe nổ lạch phạch Giang dọng cả một khúc đường đê vắng que Sáu năm rồi mới về lại cái ấp này Cảnh vật coi bộ cũng hổng khác xưa là mấy Vẫn là mấy cây cầu dừa lắc lẻo Vẫn là cái mùi bùn non hăng hăng Sọc thẳng vô mũi Gợi nhớ lại những ngày ố thơ quy hoàng Nam năm nay ba mươi Dông cao Nước da bánh mật đã sạm đi mấy phần vì cái nắng chát chúa của bê tông cốt thép, anh vừa chạy xe, vừa hít thở cái không khí quê nhà. Mang tiếng là kỹ sư xây dựng, nghe cái danh xưng thì oách xà lách lắm, nên bà con dưới quê ai cũng tưởng anh lên Sài Gòn, ngồi phòng lạnh, chỉ tay năm ngón, chớ có ai thấu đâu. Sáu năm trời trồng rẫm bám trụ lại chốn phồn hoa đô hội, là sáu năm. Nam bán mặt cho đất, bán lưng cho trời theo đúng nghĩa đen. Anh dùi mình giữa mấy công trình bụi mù trời để cống hiến cho hết thanh xuân, hết tuổi trẻ. Sài Gòn qua lệ, mà qua cho người giàu, chứ lệ thì rơi vào người lao động nghèo khổ như anh. Hồi mới ra trường, Nam cũng hừng hực khí thế lắm. Tự nhũ làm một hai năm kiếm vốn. Rồi về quê cất cái nhà tường cho tía má nở mày nở mặt Vậy mà cái dòng xoáy cơm áo gạo tiền Nó ghi người ta sát trạc xuống đất Hết tiền trọ, tiền ăn Rồi tới tiền gửi về quê thuốc thang cho tía đau khớp Má đau lưng Cứ vậy mà cái hẹn về thăm nhà cứ lùi dần, lùi dần Lễ Tết người ta nôn nao về quê Còn Nam thì cắn trăng ở lại trực công trình Để kiếm thêm mấy đồng lương tăng ca nhân ba nhân bốn Có những đêm nằm trong cái phòng trọ ở ẹp ở quận Bình Tân Nghe tiếng còi xe in ỏi Mà nam nhớ quay quắt tiếng biềm biệp kêu chiều Nhớ tô canh chua cá lóc má nấu Nhớ cái mùi khối đốt đồng cai xẻ mắt Sáu năm Một khoảng thời gian đủ dài Để biến một chàng trai chân chất Thành một cả đàn ông lầm lì và chai sạn. Nam bây giờ tin vào kết cố chịu lực, tin vào mát bê tông, tin vào những gì mắc thế tai nghe, tay sợ được, hơn là mấy chuyện tâm linh quyền biến. Với anh, cái đáng sợ nhất không phải là ma quỷ trong bóng tối, mà là cái ngại tới hạn đóng tiền nhà hay tin nhắn báo lương chưa về. Lần này quyết định sách ba lô về, cũng là lúc Nam thấy mình kiệt sức rồi. Anh muốn trốn cái xô bộ đó một thời gian Về ướp mặt vô sông quê cho mát lòng mát dạ Chiếc quay tàu cũ mềm Cùng với thằng kỹ sư nghèo rất mồng tơi Đang đeo cái ba lô bạc màu Đã sẵn sàng về quê Tâm trạng nam đang phơi phới như đám lục bình Được nương theo con nước lớn Về nhà thôi Bảo dừng sau cánh cửa rồi Chẹt trét ơi Giờ này mà về tới nhà Thế nào má cũng dọn sẵn nồi lẩu mắm Chỉ rổ bông xuống đồng cho coi Nghĩ tới thôi mà cái bụng nó đánh lô tô rồi Nó nhức nhức cái nách đó. Nam là dân xây dựng Đi làm trên phố Đậu ốc toàn sắc thép bê tông Tin vào những con số Chứ đâu có tình mấy chuyện dị đoan Hồi chiều má anh gọi điện Dặn đi dặn lại Thằng hai à Bay về tới đậu xã đó Nhớ đi đường vòng trắng nhựa nghe con. Đừng có ham cái đường tắt đi qua bụi sậy nghe mày. Khúc đó khúc lúc nãy lu bu lắm ạ. Nam cười khẩy. Lu bu là lu bu cái gì? Chắc lại mấy bà tám trong xóm, đồn thổi chuyện ma da kéo giò. Hay ông bà về ngự chứ gì. Thời đại nào rồi? Con người ta sắp lên mặt trăng, nhờ chú cuội làm cò đất tới nơi rồi. Ở đó mà ma với cỏ. Đi đường nhựa thì xa hơn cả năm cây số, trong khi bụng thì đói. Đường tắt qua bụi sậy, chạy cái dèo chừng 15 phút là tới cổng nhà. Nghĩ là làm, Nam bẻ lái, quẹo cái rụp vô con đường đất đỏ gồ ghề, lõm chõm dẫn ra mé sông. Trời miền Tây lạ lắm, mới đó còn sáng trưng mà chưa được 5 phút sau đã tối thui tối hụ Hai bên dậy đường Mấy bụi cây già mọc cao lút đầu người Bông trắng phéo Cứ quằn mình theo cơn gió chướng Thân sậy cọ vào nhau Y như hàng ngàn cánh tay ốm nhôm ốm nhách Đang ngoắc ngoắc người đi đường lại chơi chung Cả khúc sông vắng lặng Cái kiểu im lặng sợn da gà Đám ẩn ương nhái bầu mỗi bữa kêu rần trời Mà nay tự dưng nín khe Cầm như hến Giữa đồng không mong quạnh. Chỉ còn nghe đọc mỗi tiếng bánh xe cán lên đá, Nghe chối tài muốn chết. Đang chạy ngon trớn, Tự dưng chiếc xe giựt giựt mấy cái, Rồi tắt liệm giữa đường. Nam giáng đạp thêm mấy cái, Nhưng vẫn không xi si nhê gì. Anh chửi thề. Mẹ nó, xe với cột, Ý là mới bảo dưỡng cỡ một tuần thôi mà vợ nó dở chứng rồi. Nam đá mạnh cái chân trống xuống đất, Tiếng lọ so bật cái cạch khô khóc Giang rộng ra bốn bề Anh lật đật móc cái điện thoại Trong thúi quần, Bật đèn flash lên luồng sáng trắng bệt quét loan loáng qua bụi cỏ Làm bóng mấy cây sậy In dài xuống mặt lộ Dập dờn y chang như mấy con rắn lục Đang trường tới Nam Khôn lưng chui cái đầu vô sát bên hông xe Cái lốc mái chạy đường dài Còn nóng hầm hập Vả hơi nóng hổi vô mặt làm anh ngạt thở. Cộng thêm cái mũi nhớt khét lẹt sọc lên muốn nhức cái đầu. Nam đưa tay sờ nắng cái đầu chụp bụi. Coi nó có bị lõm hay dụ nước gì không. Cái mái quay tạo cũ mềm rỉ nhớt tèm lem bám đầy bụi đất đen thui thùi lùi. Nam lấy giạc áo thùm đang mặt chùi sơ sơ cái đầu xứ trắng rồi rút mạnh sợi dây mo bin ra kề sát cái đầu dây vô lốc máy, Tài kia trắng sức nhồi cần đạp Để thử lửa Tiếng phạch nghe trời rạc Yếu xiêu. Trong ánh đèn pin điện thoại rung rinh Nam nhèo mắt ráng coi Cái thia lửa điện nó xẹt ra chút ép Giàn khè như đích con đơm đớm đực Rồi tắt ngúm Chứ không có xanh lè mạnh mẽ như bình thường Mồ hôi mẹ mồ hôi con Bắt đầu rịnh ra Ướt mềm cái lưng áo, rớt cái bụp xuống đất khô răng. Tự nhiên, anh nghe cái mùi hôi hôi trong gió. thoang thoảng đâu đây? Dựa theo hướng gió, anh xác định được cái mùi này chắc chắn là từ bụi sậy. Anh nghĩ bụng, chắc con chuột cống nào chui vô bụi chết sành rồi, thối quắc. Nam đang dồn hết sức xuống cái chân phải để đạp máy thì tự nhiên nghe một cái xoạc, cái âm thanh đó gọn hơn, mà nghe rợn ốc, phát ra ngay chốc sau lưng Nam, sát rạc tà áo. Nam giật thoát mình, gai ốc nổi cục cục lên tới tận da đầu. Anh quay phát lại, cái tay cầm điện thoại quơ vào, rồi đèn pin vô thẳng bụi sậy um tùm. Anh nạt lớn để trấn an mình, chĩa điện thoại về hướng bụi sậy. Ai? Ai đi đem đó? Không có ai trả lời anh hết Cũng không có con chuột nào chạy ra Chỉ có mấy cái bông sợi già trắng toát Dài thòn lòn Đang đung đưa nhẹ nhẹ Mặc dù trời đứng gió Dưới ánh đèn pin loan lỗ Mấy chùm bông sợi đó rủ xuống thấp Lòa xòa Rủ rượi y như mái tóc dài rối nụi Của một người con gái Đang cuối gầm mặt xõa tóc xuống mặt đất đen ngổm nam nhèo mắt cái tính kỹ sư khiến cho anh luôn muốn tìm lời giải thích hợp lý uish chắc con gì đi kiếm ăn thôi không sao không sao không có ai cướp sắc mình đâu mà nhưng mà lạ lắm da gà da dịch trên người nam tự nhiên nổi lên trần rần từng cục cái lạnh không phải từ gió sông thổi lên mà là lạnh từ dưới bàn chân lạnh tới sống lưng Anh có cảm giác rõ mồm một Là trong cái bụi rậm đen ngòm kia Có một đôi mắt Đang nhìn anh chầm chập Rồi thần lình Một cơn gió lạnh buốt thốc tới Cuốn theo đám lá khô bay xào sạc Trong tiếng gió rít qua kẻ lá Nam nghe vằn vằn Nhỏ xíu Nhưng rõ mồm một bên tai Nam ơi Tôi bị hoang Tiếng con gái, giọng nghe quen lắm, lạnh lót mà buồn thấu ruột gan. Nam rùng mình, tay chân bụng rủng, nhưng cái đầu vô thần của anh lập tức phản bác. Úi xa, lâu, gió rít qua ống sậy thôi. M mày mệt quá rồi Nam ơi. Nam nuốt đứt miếng cái ực, ráng làm lơ cái cảm giác ớn lạnh đang bò trần trần sau gáy. Anh quay mặt lại với cái xe Tự trấn an mình Kệ tiếng nó đi Mà có gì tầm này Chắc cái dây mô binh nó bị bị lỏng chấu rồi Nói thì nói cứng vậy Chứ hai bàn tay nam nó rung như cây sấy. Anh xôi đèn vô sợi dây phim Nói từ mô binh ra cái tổ bu Đúng y chóc Sợi dây cũ mềm Nứt nẻ tùm lum Cái ruột đồng bên trong đứt lìa Hở toát ra Hèn chi nãy giờ đạp muốn loài bản họng Mà xe không có nổ Không có kiềm hay dao kéo gì trong túi Nam đánh liều đưa đoạn dây điện lên miệng Dùng răng cửa cắn mạnh một cái bụp Để tuốt lớp vỏ nhựa cứng ngắt ra Cái vị nhựa cháy với mùi xăng dầu sọc vô miệng đắng ghét, Làm anh nhăn mặt nhăn mày. Nam nhổ toẹt miếng vỏ nhựa xuống đất Lòi ra đoạn lỗi đồng đỏ âu Anh lật trợt dặn cái tổ buri ra, nhét ngược đầu dây đồng mới tuốt vô sâu bên trong, rồi xoay dặn mấy dòng cho nó chắc. Nam lẩm bẩm, mồ hôi ướt nhẹp. Trời, phen này mà không nổ nữa thì tao nổ. Anh gắn cái tổ chụp cái cốc vô đầu buri, rồi đứng thẳng dậy, dộn hết sức bình sinh vô cái chân phải, đạp cần khởi động một cú dứt khoát. Tiếng mái xe nổ giòn giả gian lên, phá tan cái không gian im liềm đáng sợ. Cái bộ xe nhả ra một bụm khối trắng hôi rình mùi xăng dư. Nhưng với Nam lúc này, đó là cái mùi thơm nhất trần đời. Nam nghỉ bụng. Bật hết lớn, sống rồi. Nam dỗ cái đét vô yên xe, hối hả gạt chân chống, không dám chần chừ thêm một giây nào nữa. Anh không thấy. Sau khi... Chiếc đèn xe của anh khuất sau khuất quanh. Từ trong bụi sậy gai gốc ấy, Một bàn tay trắng bệt, Dính đầy bùn đất, Từ từ thò lên. Bấu chặt lấy một thân sậy Làm nó gãy đôi cái rắc. Tiếng ẩn ương bắt đầu kêu trở lại, Nỉ non ai quán cả một khúc sông buồn. Chừa quẹo vô tới sân, Con vàng từ trong kẹt chết lá, Đã phóng ra như tên bắn. Sủa gâu gâu ẩm tổi Cái giọng dằn mặt người lạ Nhưng mà mũi chó thính lắm Vừa thấy dáng người quen quen Lại hửi được Cái mùi mồ hôi chua lè đặc trưng Của thằng chủ cũ Nó thắng cái két lại kế bên chiếc xe Nhận ra cậu hai Nó mừng hứng Cái đuôi ngoái tích thò lò Như cái chồng chóng tre Quẩy mạnh tới mức Cái mông nó đánh qua đánh lại Muốn trẹo cái bản lệ Đợt nước làm tới Con vàng nằm lăn cành ra đất Phơi cái bụng trắng hiếu lên trời Bốn cái chân co lại Mắt liêm diêm chờ được gãy Cái điệu bộ nịnh đầm Thấy ghét chịu không nổi Nam nói lớn Tiếng á ơi, con về rồi nè Tiếng nam vừa dứt Bà Thư từ trong bếp Lật đật chạy ra tay còn cầm cái giá múc canh Đang nhỏ nước tong tong Miệng la bài hải Chàng đét ơi Thằng cốt đột của tôi về rồi đó ha Mà sao về trễ dữ vậy con Là má chờ mà cái cổ ở Gần bằng con hu luôn rồi đó Tao tưởng mày đi theo con nào trên Sài Gòn Bỏ tía má luôn rồi chứ Bà chạy tới Nắng bắp tay thằng con mặc sĩ xuống Xích xoa mèn đét ơi Coi nó kìa Đi Sài Gòn làm ông này bà nọ gì không biết Mà ốm nhôm như con mắm vậy nè trời Ở tránh người ta không cho mày ăn cơm hả Nam Ông chính đang ngồi xếp bằng Trên cái bộ ly quăng Nghe tiếng thằng con trai độc nhất vậy Thì bỏ ly rượu đế xuống Cười hiếp mắt Mấy nếp nhăn trên mặt giãn ra hết cỡ <cười> Bà hay lo quá Nó là kỹ sư Chứ bộ có phải con nít lên bà đâu Với lại thanh niên trai trắng Nó phải ốm ốm ngầm ngầm vậy mới khỏe Bộ muốn nó mập thù lù Như bà mới chịu ha Nghe tới cân nặng Cảm thấy bị đụng chạm Nên má thằng Nam liền nói Ê nghe cha dạ Tôi không có mập à Tôi chỉ hơi bồng bền thôi nha Tía nó cười Rồi quay qua Nam nói <cười> Thôi cậy má mày đi Vô đây Vô rửa tay chân rồi nhậu với tiếc 6 năm rồi hai cha con mình mới lai trai đó nha Trên cái bàn gỗ cũ Đã nhuộm màu năm tháng Dưới ánh đèn quỳnh quang sáng trưng bữa cơm đoàn viên được dọn ra ngay giữa nhà. Nhìn cái mâm cơm mà Nam muốn rớt nước miếng. Một cái lẩu mắm cá linh bông điên điển đang sôi ùn ùn, bốc khói nghi ngút. Mùi mắm đặc trưng của miền Tây nó nồng nàn, sặc sụa mà quyến rũ lạ lùng, ướt hết cái mũi nhớt xe khát lẹt ban nãy. Kế bên là dĩa rau sống siêu to khổng lồ, đọt nào đọt nấy xanh mướt, bông súng. Rau nhúc, kèo nèo, bắp chuối bào, lại thêm mấy con cá rô đồng chiên xù giòn rụm, nằm chiếm trệ kế bên chén nước mắm me, dầm ớt hiểm đỏ ông. Nam ngồi xuống, chưa kịp mời tía má, đã lùa dội một chén cơm, chừa nhai nhồm nhàm vừa tắm tắt. hồi hôi, mắm má nấu là nhức nách luôn á. Còn nói thiệt, Sài Gòn mà có bỏ bạc triệu cũng không kiếm ra cái gì này đâu. Ăn tụi bún mắm ở trại nó, nó lạc nhách như nước ốc vậy. Nhớ cầm mà đâu muốn chết à. Bà Thư nghe con khen mát chuột mát gan, cười hiếp mắt. Bà gấp nguyên cái đầu cá lóc bự chẳng, bỏ cái bợp vô chén của Nam. Ăn đi con, ăn cái đầu cho nó bổ cái não, đặng mà tính toán xây nhà xây cửa cho người ta. Cứ ăn thoải mái, hết má mút thêm. Ở nhà không có gì ngoài lúa với cá trọi. trời Nhìn thằng con ăn ngon lành, bà Tư sực nhớ ra chuyện gì. Bà ngưng đũa, nhìn trân trân vô mặt nam. Mà nãy mày về đường nào á, đừng có nói với má là mày đi đường tắt qua bụi sậy nha. Ờ, chứ đi đường nào nữa má. Đường đó gần sạch, con chạy cái dèo là tới. Chứ đi đường lộ nhựa vòng dèo thấy tốn xăng thấy mồ. Tía dại tiết kiệm là quốc sách mà. Bà Tư buông cái đũa xuống bàn cái cạch, Mặt mày tái mét, giọng run run. Trời đất ơi! Cái thằng trâu bò này. Má dặn mày cả trăm lần rồi. Cái khúc xảy đó nó lưu bu dữ lắm. Nhà có mình ơn mày hả? Mày mà lỡ có bệ gì á, chắc tao chết theo luôn quá. Mấy bà đi chợ cứ đồn rùm lên. Nói dạo này có con quỷ nữ thành tinh ở trống á. Chứ còn lại má, Quỷ nữ gì đâu ra? Thời bối này người ta lên tới sao quả xây hồ bơ rồi đعود mà quỷ chứ mà. Chắc mấy chò xài rượu đi té bợ té bụi. Trời mắt nhắm mắt mở nhìn gà quá cuốc, trời đổ thừa ma giấu chứ gì? Bảy đó, nè. Bà bãi bán chè đậu sớm bà nói. bà đi ngang đó thấy con nhỏ tóc dài thon, ngồi dắt dẻo trên ngọn sậy. Cái lưỡi của nó đỏ lồm dài tới ngực. Ấy. Nó cứ kiều hoang quá, hoang quá. Má nghe nói hồi đó còn nhì sớm dưới ông chính nãy giờ ngồi im nhâm nhi ly rượu, nghe nhắc tới tình Nhi thì ho nhẹ một tiếng, đặt cái ly xuống hơi mạnh tay. Thôi bà ơi, chuyện con nít tranh đó, nó đồn bậy bạ, bà. bà cũng tình xái cổ. để yên cho thằng nhỏ ăn cơm. Mới dậy mệt muốn chết mà bà cứ quỷ nữ với yêu tinh hoài, ai mà nuốt cho tròn? Nè, uống với tía ly này coi nam. Nam nâng ly rượu để lên cùng cái cốc giấy tía Gật gù, Tiếng nói đúng đâu mà Còn đi ngàn có thấy gì đâu Như chợt nhớ ra điều gì Nam khận lại một chút Ký ức về cái bóng đen Và tiếng soạt sau lưng lúc nãy Xẹt qua đầu Nhưng rồi anh gạt phát đi Cười hề hề Bà Thư vẫn chưa chịu thua Bà chồm tới Thầm thì dễ bí mật Mày không tin thì thôi Nhưng mà tao nghe nói Con quỷ đó nó không có hại người lạ Nó chỉ kiếm người quen Hoặc là kiếm đận Ông thanh niên trai trắng Đặng mà bắt hồn thế mạng đi đầu thai đó Mày liễu hồn Tối ngủ nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận Đừng có đi đái đêm Mà bậy bạ nghe con Nam cười ha hả Gấp miếng bông súng Chấm mắm me cái rộp Nhai rào rạo <cười> Má yên tâm đi Con mà gặp nó, con bắt nó vậy xay bột làm bánh cho má ăn luôn. Quỷ với ma gì? Gặp kỹ sư Nam là tắt điện hết. Gan con làm bằng bê tông cốt thép mà má, má lo gì? cả nhà cười rần rần, không khí rôm rả hẳn lên. Còn Nam, chù ngoài miệng cười nói tưng bừng, nhưng trong lòng tự dưng thấy nhột nhột sao gái nhớ lại cái cảm giác có bàn tay ai đó lạnh ngắt chạm vô lưng mình lúc nãy ngoài bụi sậy ngoài trời mưa bắt đầu rớt lợp đợp trên mái tôn gió lùa qua khe cửa rít lên từng hồi báo hiệu một đêm dài đằng đẵng ở chốn quê mùa nước nổi cơm nước xong xuôi nam dương dài một cái rột nghe xương cốt giãn ra thoải mái cái bụng no ẩn. Làm hai con mắt của anh díp lại Ở quê ngủ sớm lắm Mới hơn 8 giờ tối Mà nhà cửa đã tắt đèn tối thui Chỉ còn ánh đèn bàn thờ leo lét Nam trải chiếc chiếu manh lên bộ dán gỗ bóng lưỡng ở gian giữa Đây là cái chỗ ngủ quen thuộc Từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa Anh chui vô cái mùng màu cháo lòng má giăng sẵn Hít hà cái mùi dầu gió xanh thoang thoảng Với mùi ẩm mốc của gỗ cũ Lòng khắp khởi mừng thầm Ôi Hôm nay được nằm thẳng cắn Phải ngủ một giấc trưa trài trưa trật Để bổ sức cho mấy cái ngại cài như trâu như bò Trên thành phố mới được Đam đặt lưng xuống tay ôm cái mền ghiền hồi nhỏ Thả lỏng tâm trí Để chuẩn bị cho một giấc tới trưa Ngoài sân Tiếng mưa rơi lợp đợp đều đều Trên mái tôn như tiếng ru hợi đưa nam chìm vô giấc ngủ cái rệt nhưng mà giấc ngủ ngon lành đâu không thấy chỉ thấy một màu đen kịch bao trùm lấy nam trong cơn mê mang nam thấy mình không nằm trên bộ gián gõ nữa cái lưng anh lạnh toát nhớt nhợt anh muốn cựa quậy nhưng tay chân cứng đờ như bị ai trói lại một sức nặng ngàn cân đè chặt lên lồng ngực Ép hết hơi thở của anh ra ngoài. Nam quản loạn nghĩ thầm. Bóng đè hả trời? Nam ráng sức mở mắt. Nhưng mí mắt của anh dính chặt. Tự nhiên Nam nghe cái mùi thối quắt sọc thẳng vô mũi. Cái mùi sình lầy. Mùi rễ cây mục. Lẫn giới cái mùi tanh tửi của thịt thà đang phân hủy. Anh há miệng định kêu tía ơi cứu con nhưng vừa hé môi ra thì một khối đất cát ập tới. Đất vẹn mặn chát, sạn sỏi lạo xạo, lấp đầy khoang miệng, chèn cứng xuống cổ họng làm cho anh nghẹn ứ, không ho được cũng không thở được. Nam dùng dãy trong vô vọng. Xung quanh anh là đất. Đất nén chặt tứ bề. Anh nhận ra mình đang nằm trong một cái hố sâu. Hay là một cái quan tài chợt hẹp Và rồi Giữa cái sự im lặng chết chóc đó Âm thanh ấy Giang lên Kẹt Là tiếng móng tay cào lên mặt gỗ Nó không phát ra từ bên ngoài Mà phát ra từ ngay sát trạc Bên cạnh tai nam Nghe như ai đó đang bị Nhốt chung với anh Trong cái hố chật chội này Đang tuyệt vọng cào cố để tìm lối thoát Tiếng cào càng lúc càng nhanh Càng lúc càng mang dại Rồi Nam cảm nhận được Những ngọn tóc dài Ước sủng nước bụng Từ từ bò qua cổ anh Quấn chặt lấy bóp tay anh Một hơi thở lạnh ngắt Phả vô dành tay Thì thào cái giọng khàng đặc Vì ngậm đầy đất Công tôi Tôi ngập quá Nam trợn ngược mắt Tim đập thình thịt muốn dở lòng ngực Anh dộn hết sức bình sinh Hét lên một tiếng thất thanh trong tâm trí Rồi bật dậy như một cái lò xo Mồ hôi giả ra như tấm ướt đẫm cả lưng áo ba lỗ. Anh thở hát ra Lòng ngực phập phòng kịch liệt Xung quanh vẫn tối thui Tiếng mưa đã tạnh Chỉ còn tiếng côn trùng rên rỉ Nam đưa tay rờ rỗng lên mặt, lên miệng, không có đất cát, chỉ có mồ hôi mặn chát chảy xuống môi. Nam như được đưa từ cõi chết trở về. Anh thở vào, mệt chết coi chắc tại lạ chỗ, hay tại hồi chiều nghe má bà hụ gì dữ quá cho nên nằm mơ tầm bảy tầm ba. Nam định nằm xuống ngủ tiếp nhưng tai anh chợt khựng lại trong cái không gian tĩnh mịch của ngôi nhà ba gian Từ dưới gầm bộ gián gỗ anh đang nằm vọng lên một âm thanh rất khẽ nhưng rõ mồm một cái giọng y chang tiếng móng tay cào vô gỗ trong giấc mơ hồi nãy tiếng động dưới gầm gián cứ giang lên đều đều nghe như ai đang mài móng tay vô thớ gỗ Nam nuốt nước miếng cái ực Mồ hôi hộp lại bắt đầu tuôn ra Nhưng mà Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Đường đường là một đấng nam nhi Đại trường phu Lại là dân kỹ sư ăn học đàng hoàng Chẳng lẽ mới về quê đêm đầu tiên Đã bị con ma hù cho té đái trong quận Nhục để đâu cho hết Cái máu anh hùng rơm Cộng với bản tánh vô thần Bỗng dưng trỗi dậy mạnh mẽ Ác luôn nổi sợ Nam nghiến răng Cặp mắt trợn trừng Nhìn trân trân vô bóng tối Nghĩ thầm trong bụng Cái mẹ nó Mà với cỏ Cùng lắm thì điểm này Tao với mày bà co của đứa nào trâu hơn Mày ngon mày thòa đậu ra đây Ông chấp mày hai chiêu nè Nghĩ là làm Nam ngồi phát dậy Hít một hơi sâu căng lòng ngực Để lấy tinh thần Tay này mở đèn pin trên điện thoại tay kia nắm chặt cái gối ôm làm vũ khí anh quyết định phen này sẽ sống mái một phen lật tẩy cái trò hù dọa dớ dẫn này nam thòng hai cái chân xuống mép bộ gián chuẩn bị nhảy xuống để cúi đầu ngó vô gầm giường cái chân vừa mới chạm đất chưa kịp đứng vững thì một thứ gì đó ướt rượt nhớt nhầy lạnh ngắt từ trong bóng tối bất thình lình nhào tới Ôm chặt lấy cổ chân Nam Rồi nó thè cái lưỡi dài thon Thô ráp liếm một đường dài Tự mắt cá Lên tới bắp chuối anh một cái rột <cười> Nam hét lên một tiếng thất thành Hồn dế lên mây Cái chân phản xạ tự nhiên Đá loạn xạ vào hư không Anh bật ngửa ra sau Té cái ụt xuống mặt gián Tiếng sủa quen thuộc gian lên Phá tàn cái không khí rùng rận. Nam lợm cơm bò dậy, Bật đèn pin sôi xuống đất. Dưới ánh đèn blát sáng loà, Cái mặt con vàng đang ngước lên nhìn anh. Đôi mắt nó ngơ ngát, Cái mờm hả ra thở hè hè. Cái đuôi thì quẩy thích thò lò. Quá ra nãy tới giờ, Tiếng sột soạt kinh dị mà Nam nghe, Là do con vàng nó bị ghẻ ngứa. Chắc do ngứa quá, Nên nó lấy cái chân sao cào cào, vô tình cào lên chân bộ dáng nên mới tạo ra âm thanh này. Thấy cậu chủ thòng chân xuống, nó tưởng cậu giỡn, nên nó hung cậu một cái xả dao. Nam nhìn con chó, rồi nhìn lại cái mặt tái mét của mình phản chiếu trong màn hình điện thoại. Tự nhiên thấy quê quê, anh chửi yêu. <cười> Tổ cha mà dạc, làm tao muốn rớt cái tim ra ngoài luôn ha. Tao tưởng con ma nữ nào tính cướp sát tao không đó. Nam quăng chiếc chép lào trúng cái bợp vô mông con chó. Con vàng bị chửi quan Nó rên ư ử. Cập đuôi lũi thủi đi ra chỗ khác nằm. Cái mặt nó kiểu Làm gì căng dữ vậy cha nội. Người ta thương mới liếm chút xíu cho bộ à. Nam thở hắt ra. vuốt ngực. Cười giữ miếu. Đúng là thần hồn nát thần tính. Cà trong chuồng mới gái le te được vài tiếng. Nam đã lọ mọ bò dậy. Không phải anh siêng năng dậy sớm tập thể dục gì cho cam. Mà tại đêm qua có ngủ nghe được chút nào đâu. Cái giấc mơ bị chôn sống cứ lỡn giỡn trong đầu. Cộng thêm con vàng làm một pha hú dế. Nên cả đêm anh cứ nằm trân trân ngó lên nóc mùng tới sáng. Nam đi ra hàng ba. Cái tướng siêu dẹo như người xỉn rượu. Nhìn cái mặt anh lúc này, ai mà bảo là kỹ sư Sài Gòn vậy, chắc người ta cười thúi đầu. Hai con mắt anh nó trũng sâu, đen thui như con gấu trúc. Tóc tai bù xù, chẻ tứ tung như cái tổ quạ bị gió bão. Cha da mặt tái mét, cái miệng thì ngáp ngắn ngáp dài liên tục, nước mắt sống cứ trào ra kèm nhèm. Bà Tư đang lúi húi quét lá mít ngoài sân. Thấy thằng con bước ra mà giựt mình. Tưởng đâu ông kệ nào mới tới. Trời đất ơi. Đêm qua mày canh ăn trộm hả con? Sao nhìn phợ phạt thấy ghê vậy? À, con có sao đâu má. Tại lại chỗ. như lại tối qua nực quá nên ngủ không thẳng giấc thôi. Anh dương dai một cái rộp. Quẩy quải nói giới vô. Má ơi con lấy xe chạy ra đầu đường kiếm ly cà phê uống cho tỉnh tỉnh người nha chứ vậy hoài chắc hội con gục tại chỗ quá sẵn má coi có cần con ghé chợ mua mới rau con cá gì không con sách về luôn cho bà tư chống cây chổi bó xuống đất nhìn thằng con từ đầu tới chân rồi chẹp miệng cười, <cười> thôi khẩu đi cha nội ơi cái tướng mày vợ ra chợ người ta tưởng xì ke ma tí người ta báo công an bắt tráng chịu à. chứ lại mày biết gì chợ búa Mua cá ương rau héo về tao chửi cho tắt bếp mất công nữa Bà phải phải tai đuổi Mày cứ đi cà phê cà pháo cho đã cái nết đi Tám chuyện với mấy thằng bạn cũ cho vui Mà đi cà phê thì cà phê Nhưng mà nhớ chừa cái bụng trưa gì ăn cơm nha mày Tao đi dở cái lợp bắt được mớ lương Tối nay à, nấu canh chua cơm mẻ đó về trễ tao cho nhịn ráng chịu ạ Nghe tới canh chua lương Thì con mắt sáng lên được chút xíu <cười> à, Dạ Nghe món tủ là con phi về liền chứ sao dám trễ Thôi con đi nha Rồi nam sỏ đôi dép lào Dắt cái xe máy ra cổng Để lại bà Tư đứng nhìn theo Lầm bầm Cái thằng Lớn đầu mà cái mặt cứ ngờ ngờ ngáo ngáo Y rang hồi nhỏ Nam tấp chiếc quầy vô Cái quán quen thuộc ngay đầu ngã ba Quán dì Út bao năm qua dẫn y rang như vậy Dẫn mấy cái ghế nhựa đỏ bạc màu Dẫn cái đài ra vô Đang phát cải lương lan và điệp Rầu thối ruột Chị Út đang lui cui tráng cái phim Ngước lên thấy khách lạ mà quen vị nheo mắt Rồi lớn giọng hỏi Ủa Thằng nam con ông chính phải không bay Trời đất ơi Mày lặn kỹ dữ thần à Lâu lắc lâu lơ mới mọc cái đầu về thăm quê hả con <cười> dạ thưa dì Úc đẹp gái Còn mới về tối hôm qua Này ra quán ủng hộ dì liền nè mèn đét ơi Sao càng lớn bày càng ốm nhôm ốm nhách Như con cá liềm kiềm với Nam Tao nghe mấy bà tám Trong xóm đồn Mày lên Sài Gòn làm kỹ sư Ngồi phòng máy lạnh trung đùi chỉ tay 5 ngón mà Sao giờ đen thui thùi lùi như cục than vậy Nam kéo cái ghế nhựa ngồi phịch xuống Thở dài thường thượt một cách bất lực Trời ơi, ai độn ác nhân thất đức vậy dì Úc ơi. Mang tiếng kỹ sư, chứ còn cài như con trâu nước vậy đó. Suốt ngày phơi nắng ngoài công trình. Chạy đầu này đầu nọ như cu ly cao cấp, chứ máy lạnh đâu mà ngồi. Còn lại muốn trầy da tróc chảy luôn. <cười> Thôi bớt than nghèo kể khổ dùm cái đi ông ơi. Rồi sao, đi biện biệt vậy rồi có dắt con ghệ nào về cho té má mày chưa? Hay là dẫn giường không nhà trống? gây gộc gì tầm này vậy? Còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, chỉ còn nước bán thân nữa là đủ bộ tam sinh. Chứ thời gian đâu mà yêu đương. Rồi anh đổi giọng nịnh nọt, thôi chuyện vợ con tính sau đi. Giờ vị thương tình làm cho con ly cà phê sữa đá, mà cho phê thiệt nhiều nghe, sữa chút éc thôi nghe, đặng uống cho nó tỉnh người. Chứ còn nói thiệt á, đi đâu cũng nhớ cái mùi cà phê vợ của dì út muốn chết. À. Dị Út nghe mát ruột mát gan, tiếc dài một cái bén ngót. Quỷ sứ học, cái miệng dẻo kẹo à. Làm như trên Sài Gòn người ta không bán cà phê không bằng. Ngồi đó đi, dị vô quậy cho ly cà phê. Uống vô là quên đường về Sài Gòn luôn à cho biết mặt. Đang ngồi nhịp đùi thưởng thức ly cà phê sữa đá mát lạnh. vị đắng ngọt thấm vô đầu lưỡi, làm cho Nam tỉnh cả ngủ. Anh chợt thấy một chiếc xe tay ga ếch thắt bóng lộn chạy tới. Tiếng bộ xe êm ru, khác hẳn với tiếng máy cài của dân trong dùng. Người cầm lái bận cái áo sơ mi chim cò sặc sỡ vút keo bóng mượt, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay cái. Nhìn cái tướng tá đó, Nam ngờ ngợ là người quen. Nam nheo mắt, rồi sật nhớ ra. Anh đứng phát dậy, vẫy tay la lớn Ê, Tài, Tài, Tài bù mở. phải mày ông Tài, Tài ông Nam nè. Người kia nghe tiếng kêu thì thắng cái két, quay đầu lại. Gương mặt tròn do, đôi mắt khiếp đặc trưng hiện ra sau cặp kính mát đen thui. Quá ra là Tài, con ông tám đại gia lúa gạo, giàu nước đố đổ dách dùng này. Hồi đó Tài học chung cấp 3 với Nam, nổi tiếng là công tử bột, học chốt mà lì. Lại còn mê gái đứng nhất trường Thấy bạn cũ Tài lủi xe vô quán dị Úc Gạt chân chống Tháo kính mát ra Cái mặt hớn hở ô Nam Trời đất ơi Lâu quá mới gặp mày á Ừ dạo này khỏe không bạn hiệt Vợ con gì chưa mà sao nhìn tàn tạ dữ vậy cha Nam cười hì hì Bước ra bắt tay thằng bạn cái bộp <cười> tao chưa Thân cô thế cô thôi Mà lâu quá không gặp Mày ăn cái giống gì mà đẹp trai phát tướng giữ thần vậy? Nhìn y chang mấy cha đại gia trên TV. Tài nghe khen thì phỏng mũi, vuốt vuốt lại cái mái tóc đầy keo, cười giả lả. Không nữa, tao cũng vậy thôi, đẹp đẽ gì đâu. Tại dạo này bia bọt hơi nhiều, nên cái bụng nó phệ ra chút đỉnh. Tài quay sang quầy, giọng già kêu lớn. Úc ơi, cho con ly cà phê sữa. Mà phải pha ngon hơn ly của thằng Nam gấp đôi mà mới chịu nha. Tiền bạc không thành vấn đề. <cười> rồi rồi, làm liền. Để út pha cho ly đặc biệt. Uống vô là quên sầu luôn. Hai thằng ngồi xuống ghế. Tài rút bao thuốc lá mời Nam một điếu. Nhưng Nam lắc đầu từ chối. Câu chuyện của hai thằng đàn ông xoay quanh mấy kỷ niệm hồi nhất quỷ nhị ma. Nào là chuyện trốn học đi bắn chim. Chuyện lén vô giường ổi của ông bãi hái trộm, bị chó rượt chạy té khói. Tiếng cười nói rộn rãng gian cả một góc quán. Không khí đang vui vẻ, Nam bỗng chẹp miệng, giọng trùng xuống một chút, khi giọng ký ức trôi về người cũ. Bà nhắc chuyện hồi xưa mới nhớ. Mày còn nhớ con Nhi không? Nhi tóc dài sống dưới á. Hồi đó mày mê nó như điếu đổ. Ngày nào cũng lẻo đẻo đạp xe theo sau lưng nó đội chở giờ dùm cặp táp đó Đang cầm ly cà phê đưa lên miệng tay của Tài bỗng khựng lại giữa chừng Nụ cười trên môi hắn tắt ngúng đi Cứng đờ như bị dán keo 502 Nam không để ý thái độ lạ của thằng bạn Vẫn vô tư nói tiếp Giọng tiếc nuối Tao nghe má tao kể Nó bỏ nhà đi theo trai đâu mất biệt mấy tháng nay rồi tội nghiệp con nhỏ hồi xưa hiền khô à. học giỏi nhất nhị lớp chứ bộ mà tao không tin là nó là loại người vậy đâu mày ở nhà mày có biết cạch một tiếng tài đặt mạnh ly cà phê xuống bàn làm nước văng tung tóe ra ngoài mặt khán biến sắc chuyển từ đỏ gay sang tái mét mồ hôi hột trên trán bắt đầu rịn ra lấm tấm dù trời buổi sáng còn mát rượi Hắn lảng tránh ánh mắt của Nam Ấp úng Cái giọng hào sản ban nãy biến đâu mất tiêu Ờ Ai biết được mày Lòng người khó đoán lắm mày ơi Mà nó đi đâu thì kệ cha nó chứ Nhắc làm chi cho xui Ủa sao tự nhiên quạo vậy ba Tao chỉ hối thâm thôi mà Tài giật mình nhận ra mình phản ứng hơi lớn Hắn vội vàng đứng dậy Tài chừng lóng ngóng Móc bóp quăng tờ tiền trắng lên bàn Mà không cần thối lại Mắt đảo liên tục Như sợ ai rình rập À không Tự nhiên tao nhớ ra Má tao kêu vậy coi sổ sách gốc Thôi diện anh em Ờ bữa sau nhậu nha Tao đi trước Chưa đợi nam kịp đáp lại câu nào Tài đã phóng ra xe Nổ mái rồ ga chạy đi mất khúc Để lại đám khối bụi mù mịch Và thằng nam ngồi ngơ ngát gãi đầu. Nam lầm bầm, nhìn theo bóng chiếc ít thắt khuất sau rặng tre, trong lòng dấy lên một dấu hỏi to đùng. Kỳ cục gì cả, mới nhắc tới con Nhi mà mặt nó như gặp ma vậy trời. Mặt trời lặn xuống sau rặng dừa nước, để lại một màu đỏ gạch trên mặt sông. Trên bàn nhậu, vỏ chai bia Tiger nằm lăn lóc, mồi màng cũng rơi đi quá nữa. Đúng là rượu giàu lời ra. Men sai ngà ngà Làm cho người ta dễ mở lòng Mà cũng dễ lộ chuyện Tai mặt đỏ ghê như gà chọi tay rót đầy tràn ly bia cho bạn Rồi chẹp miệng Làm bộ như đang bàn chuyện làm ăn lớn lao lắm Ê Nam Nói nghe nè Mày thấy cái đám sậy um tùm ở ngã ba đường tắt không? Cái chỗ mà dân tình đồn đại mà có tùm lum tùm la đó Đàm gấp miếng khô cá lóc chấm me, vừa nhai vừa nói. "Ở thấy, cái đám sậy cao lúc đầu người đó chứ gì. Mà sao mày? Tính rủ tao vô trọng bắt dế cơm hay gì? Dế <cười> cơm dế lửa gì thầm này? Tế tào á, ổng tính kỹ rồi. Ổng tính bỏ tiền ra mua lại nguyên cái bãi đất đó đó. Ờ, gì? Mua gì cho nội? Đất đó phèn chu lẹ, trồng lúa hổng trúng, trồng kẹn trái cũng không xong nữa. Tài ghé sát tai nam, hạ giọng dễ bí mật nhưng đầy tự hào. Tao định xây nhà Yến, mày hổng biết đâu. Đất đó u ám ẩm thấp, Yến nó khoái về làm tổ lắm. Tía tao coi thầy rồi, thầy phán chỗ đó là mỏ vàng. Chắc dài bữa nữa tao kêu xe cuốc xe ủi tới. Sới tung cái đám sậy đồ lịch. Sang lấp mặt bằng cho sạch sẽ đang còn đổ móng. Phải làm lẹ lẹ chứ để lâu đêm dài lắm mộng Nam nghe bạn nói chí lý. Gật gụ tán thưởng. Ờ, nghe cũng có lý ha. Nuôi Yến giờ đang trúng mánh. À, thôi mày ráng coi phụ được tía mẹ gì phụ. Bác Tám cũng có tuổi rồi. Để ông lo toan hoại cực cái thân già. Mày tu trí làm ăn vậy Tao cũng mừng cho bạn Tài cười gượng gạo Tai mừng mê ly bia Mắt liếc xéo qua nhìn thái độ của Nam Để thăm dò <cười> Thì cũng ráng kiếm Mà đồng vô đồng ra cưới vợ chứ mày à mà Rồi mày tính sao Chừng nào mày cuốn gối lên lại Sài Gòn với Nam Về chơi vài bữa rồi đi liền hả <cười> Tao hả Tao chịu Đợt này về chắc cấm ở nhà hơi lâu à. Tính ở lại với tía má thời gian. Dưỡng sức cho lại hồn lại vía rồi mới tính tiếp. Sài Gòn ngợp quá. Tao sợ rồi. Nghe Nam nói ở lại hơi lâu. Mặt tài thoáng biến sắc. Cơ mặt giật giật nhẹ. Hắn cố giấu đi sự lo lắng. Bằng nụ cười gượng. Nhưng đôi mắt thì không cười nổi. Ờ, <cười> vậy hả? Ờ thì ở lại cho vui nhà vui cửa Có mày tao cũng có bạn nhậu Tài vội nâng ly lên cao Để che đi ánh mắt lấm lét Mà nói lớn Thôi kể tiếng ngày mai ra sao Chúc mày định làm cái gì Thì thành công cái đó Anh em mình hội ngộ là vui rồi Nè 1 2 3 vô Trăm phần trăm nha Hai cái ly cùng nhau cái cốp dọn tăng Nam uống cạn tình cạn nghĩa anh em Còn Tài uống cạn nỗi sợ Đang dâng lên trong lòng Hắn biết Nếu Nam còn ở lại đây ngày nào Thì cái bí mật dưới bụi sậy kia Càng nguy hiểm ngày đó Phải cho xe ủi tới sớm hơn dự tính mới được Lại rài tới tầm 9 giờ tối Thì Nam dứt khoát đứng dậy Phủi đích đi về Mặc cho thằng Tài nài nỉ thêm vài lon nữa Nam kiên định nói Thôi tao về, mai sáng sớm bà Tư ba dựng đầu dậy á, bắt chở lên quyện làm giấy tờ đất cát gì đó Nhậu nữa mai chạy không với bà cạo đầu tao Nam leo lên xe, cái đầu hơi lân lân, quay mồng mồng vì mấy ly bia kèm với rượu của thằng bạn Gió sông ban đêm thổi phần Phật vô mặt mát rười Làm anh tỉnh lại chút xíu, nhưng con mắt thì vẫn díu lại Tới cái ngã ba vắng que, đây là chỗ ngặt nghèo giao nhau giữa đường lớn với con lỗ đất về nhà Nam. Đèn đường thì bóng nổ bóng xịt, chớp tắt liên hồi như ma treo. Dưới ánh đèn leo lét, Nam thấy có một dáng người đứng nếp mình bên góc điệp già Là một cô gái, mặc bộ đồ bà ba sẫm màu, tóc xõa ngang dai che khuất gần hết khuôn mặt đang cúi gầm xuống đất. Nam nheo mắt, lắc lắc đầu mấy cái. Quái lạ, không biết cho rượu nó hành hay sao đó, mà anh nhìn cô gái đó cứ thấy nhòe nhòe. Cái bóng của cổ cứ chập chờn, lúc rõ lúc mờ, giống như cái tivi cũ bị nhiễu sống vậy. Nam dụi mắt, nghĩ thầm. Chà, rượu này phê dữ Mới uống có nửa xị, mà nhìn gà quá cuốc rồi. Nhìn người ra bóng luôn rồi Nhìn quanh quất Thấy đường xá tối thui tối mò Đồng không mong quạnh Mà để con gái con lứa Đứng mình ên ở đây Thì nguy hiểm quá Cái máu quân tử nổi lên Nam đánh liều ra thắng Tóc xe lại gần Nam cất giọng lè nhẹ ờ, Nè cô hai tìm hôm khuya khoát làm gì Đứng trần ẩn ở đây vậy Ở cô cận tôi cho quá gian không Đứng đây cô chừng mới cho xài rượu chọc ghẹo à nha Cô gái vẫn cúi mặt Không nhúc nhích Một lúc sau từ trong cái kẻ tóc Lòa xòa đó mới phát ra tiếng nói Giọng cổ nhỏ xíu Nghe lạnh tanh Như gió lùa qua khe cửa Mà lại giang giọng lạ lùng Anh chở tôi tới chỗ này Được không Xa quá Tôi lội bộ nãy giờ Mỗi giờ quá Ờ, chỗ nào ha Nói đi à, tôi tiện đường à, tôi chở qua cho Cô gái từ từ đưa cánh tay trắng bệt Khẳng khiêu ra Ngón tay trỏ thẳng về Phía con đường đất đen ngòm, Cũng là hướng nhà của Nam Nam nhìn theo hướng tay chỉ Cười khì khì <cười> Tưởng đâu xa xui Chứ cái đường này là đường về nhà tôi nè Cô ở hả? Vậy là cùng đường rồi đó. Anh gạt cái gác chân sau ra cái kịch, sợi lỡi. Tôi lên xe đi cô hai, tôi chở về cho. Đường này gai gốc không hả? Lội bộ biết nào mới tới? Yên tâm, tôi sẽ chứ tài lái lụa lắm, không có té đâu mà sợ. Cô gái không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nam cảm giác chiếc xe lúng xuống một chút rất nhẹ. Rồi một luồng khí lạnh buốt sống lưng ập tới Khi người đó leo lên ngồi sau lưng mình Chiếc quay tàu rồ ga Lao đi trong mạng đêm đen kịch của con lỗ đất Nam cầm lái Mà trong lòng thấy kỳ kỳ Bình thường chở bao lúa Hay chở má đi chợ Cái xe nó đầm Nó lì xuống đường Còn bữa nay rõ ràng có người ngồi sau Mà cái xe nhẹ hiều Nhẹ tưng cứ lướt đi dèo dèo như hổng chở ai hết vậy. Xe chạy được một đoạn, Nam bắt đầu nghe cái lạnh nó thấm. Không phải cái gió mát trượi của sông nước lúc nãy, mà là một luồng khí lạnh buốt, nó tỏa ra từ ngay sau lưng anh. Nó lạnh y như cái lúc mình mở cái tủ đông đá ra, mà cái lạnh nó thấu xương. Nam cố gắng bắt chuyện, Để xua đi cái không khí im lặng đến sợ người này Lạnh dữ ha cô hai Trời chắc sắp mưa nữa hay sao Sợ người ngồi sau té vì đường dặn xóc Nam nói dòng lại Đường ổ gạo vô dặn lắm nha Cô ôm tôi cho chắc đi để để té đó Chừa chức lời Nam thấy hai cánh tay từ phía sau Từ từ dòng qua eo mình Nhưng không phải là dòng tay ấm áp của con gái Mà hai cánh tay đó cứng đơ Lạnh toát Khi bàn tay chạm vào eo Nam xích chút nữa buông tay lái Nó lạnh tới mức làm cho ruột gan của anh thắt lại Cái lạnh tê dại xuyên qua lớp da bụng mỏng manh Truyền thẳng lên tới đỉnh đầu Nam rùng mình Gai ốc nổi lên cục cục ở hai cánh tay Cái đầu đang lơ tơ mơ vì rượu Bỗng dưng tỉnh táo lạ thường Một nỗi sợ mơ hồ bắt đầu len lõi Nam nín thở Lấy hết can đảm lén lén liếc con mắt xuống cái kiến chiếu hậu bên trái Tim anh như rớt cái bộp ra ngoài lòng ngực Trong cái kiến dính đầy bụi đường Phản chiếu lại phía sau lưng anh Trống quơ trống quát Không có ai hết Cái bóng dáng cô gái hồi nãy biến đâu mất tiêu như chưa từng tồn tại. Nam bóp thắng cái két, làm cho chiếc xe trượt một đường dài trên sỏi rồi khựng lại. Cái định mệnh xui khiến làm sao? Chỗ anh dừng xe lại ngay chốc cái bụi sậy bị đồn đại mấy lâu nay. Gió đêm thổi qua đám sậy già kêu lên xào xạc, xào xạc như tiếng người thì thầm. Cộng với cái hơi lạnh thấu xương từ dưới sông hắt lên, Làm Nam tỉnh trụ hẳn Trong cái giây phút mơ màng giữa men rượu Và cái lạnh thời tiết Cái thành trì vô thần của chàng kỹ sư Sài Gòn Bắt đầu lung lay dữ dội Anh trùng mình Cảm nhận cái ranh giới giữa người và ma Sao nó mong manh quá chừng Nam ở con mắt to hết cỡ Như muốn xé toạc màn đêm Anh đang cố tìm kiếm một chút khi giọng mong manh còn sót lại Anh lẩm bẩm à, Làm ơn Làm ơn có cái nhà nào ở đây đi Hay cái chỗ dịch cũng được Anh hy vọng tột cùng Là sẽ thấy một cái mái lá Một ánh đèn dầu Hay bóng dáng ai đó đang đi bộ vô nhà Để anh có cớ mà tin rằng À Nãy giờ mình chở người ta Tới nhà người ta nhảy xuống thôi Chứ không có ma cỏ gì hết Nhưng đáp lại cái sự kỳ vọng tội nghiệp của anh Chỉ là một màn đêm đen kịch Xung quanh là đồng không mong quạnh Không một bóng người Không một ánh đèn Chỉ có tiếng ảnh ương kêu ộp ạp vọng lại từ xa xăm Nghe não nùng Muốn rụng rời tay chân Mọi hy vọng của nam như đốm lửa nhỏ Bị tác nguyên gáo nước lạnh Tắt ngúm Sự thật phơi bài trần trụi Nãy giờ anh chở một cái gì đó Không phải người Gai ốc nổi rần rần Tự gót chân lên tới đỉnh đầu Không dám chần chừ Thêm một giây nào nữa Nam nghiến trăng Tai rung rung dặn lúc cán gà Chiếc quay tàu gầm lên Một tiếng xé lòng Rồi chồm tới trước Phi nước đại như điên về hướng nhà Bỏ lại sau lưng bụi sậy Đang rung lên bần bật Như đang cười cợp treo người Đêm hôm đó Sau cái chuyến xe bảo táp chở khách không mời Nam lại bị cuốn vào cơn ác mộng cũ Nhưng lần này nó thật hơn Tàn khốc hơn gấp bội Trong cơn mơ màng Nam thấy mình không còn nằm trên giường nữa Anh đang nằm co ro dưới những tầng đất phèn chua lồm Sâu hút tay anh bị trói chặt cứng ngắt Như bị ai đó dùng dây dừa cột lại Không nhúc nhích được Dù chỉ một ngón tay Đất cát lấp đầy miệng Chèn cứng lòng ngực Làm anh ngột thở Cái cảm giác sống dở chết dở Anh lại nghe tiếng khóc ai quán bên tay Tiếng khóc nỉ non Nghe sầu thảm như lời cầu xin Lời kêu cứu Nó không phát ra từ xa Mà phát ra từ ngay sát bên cạnh Hơi lạnh phả vô gái anh từng đợt Nam cố dùng dãy Cố hét lên Nhưng càng dãy dùa Cái thứ vô hình kia càng siết chặt lại Như muốn kéo anh chìm sâu Xuống đáy địa ngục trần gian Tưởng chừng như Nam sẽ đứt hơi, Chết ngạc ngay trong giấc mơ quái đảng này Thì Tiếng sủa đanh gọn Dồn dập vang lên Như tiếng chuông đồng hồ Nam giật bắn mình Ngồi bật dậy Thở dốc Mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra ướt đẫm cái chiếu manh Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ Con vàng đang đứng trồm hai chân lên trước mép gián Sủa in ổi vào mặt chủ Rồi nó quay ra hướng cửa sổ Nhìn trân trân vào bóng đêm Gầm gừ trong họng đầy dễ đe dọa Quá ra chính con chó trung thành này Đã kéo anh ra khỏi cái chết Nếu nó không đánh thức Không biết hồn dế anh có lạc trôi phương nào luôn rồi hay không Những ngày sau đó Cuộc sống của Nam ở quê trôi qua trong trạng thái lờ đờ Bởi vì cứ hễ nhắm mắt lại Là cái điệp khúc ác mộng đó Lại cứ tua đi tua lại Y chang như cái băng cách xét bị kẹt vẫn là khung cảnh đồng không mong quạnh nhưng lần này có một người con gái mặc áo bà ba trắng tóc ngang dài đứng đợi anh ở đầu ngõ cô không nói gì chỉ lẳng lặng quay lưng đi về phía bụi sậy um tùm giang sông nam cứ như bị thôi miên tự động đi theo cô gái trong giấc mơ anh khao khát được nhìn thấy mặt người đó anh muốn biết cổ là ai Tại sao cứ ám ảnh anh hoài Anh tráng bước lẹ Rướng người tới gần Để nhìn mặt cô gái Ngay cái khoảnh khắc cô từ từ quay mặt lại Mái tóc chén lên Thì bập Nam lại giật mình tỉnh giấc Để lại một sự hụt khẩn đến bước trước Sau cả tuần lễ bị hành lên bờ xuống ruộng Chàng kỹ sư Nam bắt đầu ngẫm nghĩ. Cái bức tường vô hình kiên cố mà anh xây dựng suốt sáu năm ở Sài Gòn Nơi chỉ có bê tông cốt thép Và những con số tính toán rạch rồi Giờ đây đã bắt đầu nứt toát Những sự kiện vừa qua Cái bóng người ở bụi xày Cảm giác ướt lạnh sau lưng Cái gương chiếu hậu trống trơn Và giấc mơ lặp lại này Khoa học nào giải thích cho nổi Nam trích một hơi thuốc dài Nhã khối bay lãng đẳng Tự nhủ Thôi thì có thở có thiên Có kiên có lạnh Anh bắt đầu chấp nhận sự thật là Thế giới này không chỉ có người sống Mà còn có những linh hồn lẫn quất đâu đó Nhưng thay vì sợ hãi trốn chui trốn nhủi như mấy bữa đầu Trong đầu nam nảy sinh một suy nghĩ Mình sống đường hoàng Cây ngây không sợ chết đứng Mình với cái dòng kia không thù không quán Bắt mớ gì họ phải hại mình Anh nhớ lại tiếng khóc nỉ non trong mơ Nhớ lại cái dáng vẻ cô độc Đứng cuối mặt ở ngã ba đường Đó không phải là sự hù dọa của ác quỷ muốn lấy mạng Mà giống như một lời cầu cuốn Một sự quan ức không thể nói thành lời Nên phải mượn giấc mơ để nhắn nhủ Nam dùi tắt điếu thuốc Ánh mắt không còn dễ quan mang nữa Mà trở nên kiên định lạ thường Từ một kẻ vô thần cười nhạo chuyện ma cỏ Giờ đây Nam đã tin Anh quyết định Sẽ lắng nghe cái thế giới vô hình đó Thay vì bỏ chạy Trưa hôm đó Nam ngồi ăn cơm Mà lòng dạ cứ để đâu đâu Anh gấp miếng cá lóc mà quên chấm mắm Cứ đưa lên miệng nhai trân trân Sự chuyển biến trong đầu Nam nó ngộ lắm Lời một thằng coi trời bằng dung. Giờ đây anh bắt đầu thấy ớn ớn mỗi khi gió thổi mạnh hay chó sủa vu vơn. À, má nè, con hỏi thiệt nha. Má có tin trên đời này có ma không má? Bà Tư đang hấp miếng canh chua. Nghe hỏi thì buông cái muỗng xuống cái cạch. Đáp gọn lõn, tỉnh bơ như ban ngày. Có chứ sao hồng mày. Đất có thổ công Sông có hạ bá Người chết chưa siêu thoát Thì thành ma Chuyện thường ở huyện mà Sao tự nhiên hỏi câu lãng xẹt vậy Ờ Dạ Tại dạo này con nằm chim bao Thấy cái gì đâu không à Tối nào cũng mơ thấy bị chôn Rồi thấy người ta khóc lóc Riết rồi con cũng hơi ấn Bây giờ mình có cách nào à? Cúng kiến sao mà cho con không có mơ bầy bạ nữa má Con sợ riết chắc Con sụp mấy kilo nữa quá Bà Tư nghe con than thì sốt ruột Bà đổ giấy mặt nghiêm túc liền Bà chết miệng Tính toán như thầy Pháp Chắc là mày đi xa mới vậy Người còn yếu Nên bị người quất mặt quất mại triêu chọc đó Hay là chiều mày xách xe ra chợ Mua một dĩa trái cây ngon ngon Vì mớ bánh ngọt đi Đem lên bàn thờ củ quyện thất tổ thấp nhan Xin ông bà thương mà độ trị cho Đừng có để thứ dơ bẩn nào lại gần Đặng cho ngủ yên giấc Có ông bà độ là chắc ăn nhất đó Thôi thôi thôi Hai má con bày bớt tàu lao bí đau dùm tao cái Đừng có mà mê tính dị đoan Đi trước mấy ông thầy bùa thầy ngái về nhà Là tao núi cổ ra đường hết đó nha. Ông bà tổ tiên mình thì mình tin. Mình cúng kiến đàng hoàng là phải đạo làm con. Chứ đừng có nghe loại thiên hạ đi coi bối coi toán bậy bạ rồi tốn tiền ngu nghe mày. Ờ dạ con biết rồi tía. Con chỉ xin ông bà mình thôi. Chứ còn đâu có dám đi bậy đâu. Thế là chiều hôm đó Nam lật đật chạy ù ra chợ xã mua đồ. Rồi bài biện tươm tất lên cái bàn thờ gỗ đỏ bóng lưỡng ở gian giữa Thắp ba cây nhang thơm khói bài nghi ngút Nam chắp tay trước ngực Giái bà giái rồi khấn chợ con thưa ông bà Ông cố bà cố Cổ quyền thất tổ dòng họ Nguyễn nhà mình Con là thằng Nam Cháu Đích Tôn mới đi Sài Gòn về nè ông bà ơi Số là mấy bữa rài con nằm mơ thấy tùm lum tà la ớn lạnh quá chừng mà con xét lại rồi con sống hiền lành, không có làm gì thất đức con với người ta cũng không thù không quán mắc mớ vì họ cứ ám con hoài con không hiểu nay con dân ít bánh trái ông bà ăn lấy thảo rồi phụ hộ cho thằng cháu này chân cứng đá miệp ông bà linh thiên hỏi giùm con coi cái cô đó có muốn gì Nếu cổ quan ức hay là cần con giúp đỡ cái gì á Thì tối nay ông bà cho phép cổ dạy báo mộng cho con một lần rõ ràng luôn đi Đặng con biết đường con mò Chứ cứ mờ mờ áo áo Hù dọa hoài Chắc còn đứng tìm chết trước khi con giúp được cổ quá Khấn xong Nam cắm nhang cái phật du lư hương Thở phào nhẹ nhõm Đúng là không có ai thương con cháu bằng ông bà tổ tiên hết trơn á lời kêu tiếng khấn chân thành của thằng cháu Đích tôn hình như đã theo làn khói nhang thơm bay lên thấu tới cửu quyện đêm đó nam vừa đặt lưng xuống chiếu mắt nhắm lại lại chìm ngay vào giấc ngủ sâu thâm thẳm không mộng mị chập chờn như mọi bữa nữa mà lần này là một giấc mơ nét căng như phim điện ảnh bốn k nam thấy mình đang đứng giữa bãi sậy quen thuộc Nhưng lần này không có xương mù che mắt, trăng sáng dằn dặt sôi rõ từng bụi cỏ, từng ngọn lá sắc lẹm. Trước mặt Nam, Nhi đang đứng, không quay lưng nè. Cô mặc bộ váy trắng dính đầy bùn đất, mái tóc bớt bát che nửa khuôn mặt. Nam định mở miệng hỏi. Nhi, sao lại là bà? Bà theo tôi lâu nay đó hả? Bà cần tôi giúp chị phải không? Bà nói đi Làm được tôi sẽ hết mình Nhưng chưa kịp nói xong Thì Nhi bỗng ngửa cổ lên trời Hai tay ôm lấy cổ họng mình Người co giật liên hồi Như bị ai bóp cổ Hay là bị mắc nghẹn cái gì đó Kinh khủng lắm Từ trong cái miệng há hốc đen ngộm của Nhi Tần bụng đất đen xì nhão nhét trào ra ồ ạt Lẫn trong đóng bùn đất đó Là những con trùng đỏ hỏn đang ngoe ngoải, Những con bọ rầy đen trùi trùi bò lỗng ngỗng Rớt xuống chân Nam lợp bợp Cái cảnh tượng kinh hoàng đó Làm Nam bụng rủng tay chân Tóc cái dựng đứng lên như lông nhím Tuy nhiên Cái đầu kỹ sư nhanh nhạy của Nam Hiểu được một thông điệp Nhi đang diễn tả lại cái chết của mình Bị chôn sống, Bị lấp đất cát đầy miệng Nam quảng hồn Hai đầu gối nhũng ra Quỳ sụp súng Vậy ơi Nhi Tôi lại bà Tôi với bà không thủ không quán Ngày xưa đi học Tôi, tôi còn cho bà chép bài mà Bà đừng có hù tôi kiểu này nữa tôi, tôi yêu bóng dí lắm Tôi tôi hưởng dương thiệt đó Bỗng nhiên tiếng ọc ọc ngưng bặt Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ Chỉ còn tiếng gió rít qua kẻ lá Một bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ lên vai Nam. Nam rung rẫy hé một con mắt ra nhìn. Nhi đã ngừng ói ra đất. Cô cúi xuống ghé sát vào mặt Nam. Đôi mắt cô không còn trắng giả nữa mà buồn thâm thẩm, chứa đựng cả một khoảng trời oan quốc. Tiếng Nhi vọng lại nghe như tiếng vọng từ dưới đáy mộ sâu thẳm. Đang ơi cứu tôi. Tôi lạnh lắm Tôi đau lắm Rồi giọng cô đanh lại Đầy căm phẫn Đi theo tôi Để tôi dẫn Nam về cái ngày Thật tài nó giết tôi Vừa dứt lời Nhì nắm chặt tay Nam Lôi đi sành sạch Cả không gian xung quanh xoay chuyển Tối sầm lại Rồi bừng sáng lên Đưa Nam quay ngược thời gian Trở về cái đêm định mệnh quan nghiệp đó Khung cảnh mờ ảo dần trở nên rõ nét Nằm thấy mình như một bóng ma vô hình Đang chứng kiến tất cả sự việc diễn ra ngay trước mắt Hôm đó Trời đương lúc chập choạn tối Nhì có công chuyện Phải lên quyện làm giấy tờ Lỡ chuyến xe đò chót Nên về trễ Con lỗ đất đỏ vắng que Hai bên tiếng dế kêu râm rang buồn thấu ruột Đang lầm lũi đi bộ Thì từ phía sau có ánh đèn xe máy rọi tới sáng loà Chiếc xe đời mới Người cầm lái thắng cái két ngay bên cạnh nhi Mùi rượu nếp nồng nặc sọc lên Ác cả mùi hương đồng gió nổi Lạ tài Mặt khắng đỏ gây gắt Đôi mắt lờ đờ vì miên say Nhưng vẫn lông lên sòng sọc cái nhìn thèm khát. Ủa Nhi Nhi đi đâu mình ơn mà Về ban đêm ban hôm nguy hiểm dữ vậy cưng Ông ấy leo lên xe đi Tôi chở về cho lẻ nè Nhi khận lại Thoáng chút e dè. Ai ở cái xứ này Mà không biết cái nết của thằng công tử bột này Ăn chơi trác tán Thay người yêu như thay áo Nhưng ngạc nổi Con đường hung hút phía trước Nhi chân thì mỗi nhừ Bụng lại đói meo. Trời đất ơi! Tôi với Nhi là bạn học chung từ đó tới giờ. Bộ người lạ đâu mà sợ. Không lẽ Nhi sợ tôi làm cái gì Nhi hả? Tôi có lòng tốt mà Nhi làm tôi buồn ghê. Nghe hắn nói khéo quá. Nhi sợ mất lòng hàng sớm láng giềng Mới lý nhí đáp. À, à, có đâu. Tôi sợ Tài không tiện đường. tại nhà tôi đi đường này. Còn nhà Tài với quẹo lên ngã ba trên kia Ngược đường mất công Tài lắm Tiện tiện Tiện hết á Bạn bè không à Đưa như về tới tận cửa tôi mới yên tâm Nhi nghe lọt tay Phần cũng vì mệt quá Nên gật đầu Leo lên xe ngồi mé mé phía sau Tài bám hờ vô cái yên xe Cố giữ khoảng cách Chiếc xe chạy bon bon được một đoạn Tới ngày khúc bãi sậy vắng người Tài bỗng dưng giảm ga rồi tắt mái cái rực. Không gian im bặt, chỉ còn tiếng gió lùa qua đám sậy xào xạc rợn người. Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tài đã gạt chân chống, nhảy xuống xe sấn tới nắm chặt lấy cổ tay Nhi. Hắn ghé sát mặt vào mặt cô hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vô làm cho Nhi muốn ói. Gì yeah. hả? Nhi chịu tôi đi. Tôi thương Nhi thiệt mà thường lâu lắc rồi mà Nhi cứ làm lớn tôi hoài Nhi quảng loạn Cố giật tay ra Nhưng sức dốc con gái yếu ớt Sao cự lại nổi sức đàn ông lực điện Cô run rẩy tay tại buông tôi ra đi Tôi không có thương tại Tôi lại tại tại tha cho tôi về đi Tía má tôi đang trong ở nhà Câu tự chối của Nhi như đổ thêm dầu vào lửa Cái men sai bốc lên ngù ngụt Cộng với tính chiếm hữu điên cuồng của kẻ Chưa bao giờ bị từ chối Trong đầu tài nảy ra một ý nghĩ đê hèn Được Mày không chịu tao Thì tao làm cho mày phải chịu Gạo nấu thành cơm rồi á Tao lấy cái ngàn giặc của mày xong Thì mày có chạy đàn trôi Mai tao đem trầu cao qua cưới Đố cha mày dám từ chối Nghĩ là làm Hắn đắc ý cười gần Dùng sức mạnh của một con thú quang, kéo sành sệt Nhi vào sâu trong bụi sậy rậm rạp. Nhi hét lên thất thanh kêu cuốn, nhưng tiếng cô lọt thởm giữa đồng không mong quạnh. Trong bụi sậy tối tăm tại như con thú đối mồi, đè nghiến cô gái nhỏ xuống nền đất bụng. Nhi vùng vẫy trong tuyệt vọng, móng tay cào cấu vào đất, nước mắt vàng dụa, hòa lẫn với bùn phèn. Nhưng sức cô cạn dần Trước sự cuồng bạo của gã đàn ông Đang bị dục vọng che mờ lý trí Hắn xé toạt sự trong trắng Chà đạp lên nhân phẩm của cô bạn học Ngay trên nền đất lạnh lẽo quê nhà Sau khi thỏa mãn thú tính Tài định buông ra Nhi đã gạo thét điên cuồng Dọa sẽ tố cáo hắn với cả xóm cả xã Tập bét tía tập Tao báo công an bắt mày Đồ cầm thú Tiếng la ó của Nhi Giang dọng trong đêm khuya thanh vắng Làm cho Tài sợt tỉnh Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm Hắn sợ mất mặt với sớm viện Sợ ông già đánh hắn gãy dò Sợ đi tù Cầm Mày cầm hổng cho tao Trong cơn quẩn bách Tài trồm tới Hai bàn tay hộ pháp siết chặt lấy cổ Nhi hắn bóp mạnh mạnh nữa nhi trần trối nhìn hắn đôi mắt trắng giả tay chân vừa quạng trong không khí rồi liệm dần liệm dần cho tới khi buông thõng xuống đất tài buông tay ra nhi đã tắt thở hắn ngồi bệt xuống đất rung lên lẫy bẫy nhìn cái xác bất động đầu hắn liền nhảy xuống bây, bây giờ phải làm sao chụp phải chụp nữa đi giấu nhặn trường này không có đại ai biết hết hắn dùng tay không và một khúc gỗ một gần đó điên cuồng đào một cái hố ngay sau bụi sậy đất ở đây mềm nhưng sình lầy đào tới đâu nước rịn ra tới đó khi chuẩn bị lấp đất tài chợt nhớ tới lời mấy bà già hay kể chuyện ma người chết quan mà cái miệng còn mở Là nó kêu quang thấu trời xanh Dòng hồn nó về đòi mạng dữ lắm Muốn nó im thì phải bịt miệng nó lại Cái tâm lý méo mó của kẻ sát nhân trỗi dậy Tài vóc một nắm đất bùn đen ngồm, nhão nhét Hắn bóp chặt miệng nhi Rồi nhét nắm đất đó vào sâu trong họng cô gái tội nghiệp Ôi, Mày ăn đi, ăn đất đi, nhậm miệng lại của kêu quang Ở dưới đó im lặng mà giữ bí mật cho tao Nam đứng nhìn cảnh tượng Tài hì hụt lấp đất lên thân xác nhỏ bé của di Rồi dẫm đạp lên nắm mồ sơ xài đó để ngụy trang Mà lòng đau như cắt Nước mắt chảy xuống gò má lúc nào không hay Quá tra cái cảm giác ngộp thở Cái vị đất cát trong giấc mơ của Nam bấy lâu nay Chính là nỗi đau đớn tột cùng này đây Cái cảnh tượng thằng Tài lấp đất chôn xác phục tắc Như ai đó tắt tivi Không gian xung quanh tối sầm lại Rồi trở về với khung cảnh bãi sậy quang du Gió rít từng cơn lạnh buốt. Nhi buông tay Nam ra Cô đứng đó Đôi mắt trưng rưng nhìn anh Giọng nghẹn ngào tối cực Nam thấy hết rồi đó Tôi đã chết tức tử như vậy đó Cô đưa tay quẹt nước mắt Chết quan đã đành Mà thằng tại nó còn ác nhân thất đức lắm nam à Nó tung tin độn tôi bỏ nhà theo trai Nó miêu ríu tôi hư hỏng Làm mất mặt tía má tôi với sớm diện Từ hội tôi mất tích tới vợ Tía má tôi rầu thối ruột Sanh bệnh nằm liệt giường, Không mận ăn gì được hết Nam nghe mà lòng ngực thắt lại Thương cảm trào dân Anh bước tới một bước Tính dỗ dai an ủi bạn Mà nhớ ra người âm dương cách biệt Nên rụt tay vậy, Thở dài Trời đất ơi Tội nghiệp bà quá Tôi không ngờ thằng Tài nhìn bánh bao vậy Mà thâm đĩa rắn rết tới như vậy Trời sật nhớ ra mấy ngày bị hành lên bờ xuống ruộng Nam thắc mắc Bà nè Tôi hỏi thiệt nha Sao ngay từ đầu bà không hiện lên báo mộng đàng hoàng Kể đầu đuôi cho tôi nghe Mắc mớ gì mà bà phải hù tôi Tôi làm mấy cái trò ghê rỡn đó anh chị Tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài vậy Nhị ngước đôi mắt buồn hiu lên nhìn Nam Nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười chua chát <cười> Nam nghĩ coi Cái tính vô thần của Nam Cả ấp này ai mà không biết Nam cứ mở miệng ra là khoa học Là bê tông cốt thép Tôi mà báo mộng bình thường Nói nhỏ nhẹ Nam có tin không Hay là Nam lại nghĩ mình mộng du Là thần hồn nát thần tính Cho gạt phát đi Tôi không còn cách nào khác Tôi không làm giữ Không hiện hình thấy ớn Hồng lội Nam tới tận nơi. Thì làm sao Nam chịu tin là tôi có thật. Chịu tin là tôi đang cầu cứu. Nam nghe tới đâu. Cái mặt sượng trân tới đó. Ờ ha. Bà nói cũng có lý. Tính tôi vốn lì đoạn. Bà mà không nhét đất vô họng tôi trong mơ. Chắc vợ tôi vẫn tưởng tôi bị stress thiệt. À, thôi tôi sai. Xin lỗi bạn nghe. Nam nhìn thẳng vào mắt Nhi Ánh mắt kiên định hẳn lên Bây giờ tôi tin rồi Bà nói đi Tôi phải mượn sau để giúp bà Tôi hứa danh dự là tôi chơi tới bên với thằng Tài luôn Nhi gật đầu Vẻ mặt trở nên gấp gáp Vì gà sắp gáy sáng Nam nghe cho kỹ nè Sáng mai thằng Tài sẽ đa bụi xảy này Để sang lớp mặt bằng say nhà Yến Nhưng thật ra là nó muốn đạo cái xác tôi lên Để phi tan chỗ khác Nó sợ vụ này bại lộ lắm rồi Nam ráng dậy sớm Nhờ hai bác báo liền cho mấy chú công an xã xuống gấp Rồi Nam chạy ù ra bãi sậy Ráng tìm cách cầm chân nó Được cho nó đụng vô cái xác Cho tới khi công an tới Làm ơn nghe Nam Tôi mang ơn Nam kiếp này Kiếp sau tôi trả Nhị chấp tài giấy Nam một cái Rồi cái bóng trắng của cô bắt đầu nhạt dần. Nhạt dần như sương khói tan vào không trung. Nhớ nghe Nam, cứu tôi. Nam giật mình mở choàn mắt tỉnh dậy. Ngoài trời, tiếng gà gái gian dọng khắp sớm. Lạ thay, lần này tỉnh dậy, Nam không hề thấy quễ quải hay đau đầu như mọi bữa. Ngược lại, đầu óc anh tỉnh táo, Sáng trưng như ban ngày Một sức mạnh vô hình nào đó Chạy rần rần trong người anh Nam bật dậy Quăng cái mệnh qua một bên Mắt rực lửa quyết tâm Anh đã biết mình phải làm gì rồi Hôm nay Bãi sậy sẽ dậy sống Con gà mới mở mắt Chuẩn bị hả hộng gái le te Để báo hiệu một ngày mới Trời còn chưa sáng tỏ mặt người Sương đêm còn động ướt mem trên đọt chuối Nam đã bật dậy Anh lao ra lưu nước sau nhà Múc một gáo tạc thẳng vô mặt cho tỉnh ngủ Quơ dội cái bàn chải đánh răng chà qua loa Rồi phóng như bay vô buồng của tía má Anh dán cái mùm lên Giọng hỗn hển nhưng gấp gấp Tía má ơi dậy, dậy liền đi báo, báo công an dùm con Ông chính với bà Tư đang ngủ ngon trấn nghe thằng con la bài hải thì giật mình chớ giới. ông lợm cơm ngồi dậy, tay còn dụ dỗ mắt, kêu kêu kêu kêu gì vậy? Cháy nhà hay trộm cướp gì mà mày la làng la sống vậy? Mới sáng bẩn chưa có kịp mần ăn gì hết trơn. Thôi ơi, không phải cháy mà là chuyện tại trời á. Tiếng với má lấy xe chạy lên đội công an xã, kêu mấy chú công an chạy túa trong ngoài bãi sậy gấp dùm con. Nhanh lên thế ơi, chậm trễ là có chuyện bự lắm. Bà Tư nghe tới hai chữ công an. Thì mặt mày xanh chành như tàu lá chuối Bà chụp lấy tay thằng con Trời trời đất lỡ ơi Mày nói thiệt hay nói giỡn vậy con Mày chưa tỉnh ngủ hả Nam Báo công an không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe thằng quý Báo bậy người ta gô cổ mày nhốt cái trống Là tao không có tiền đóng phạt đâu ạ. Con nói thiệt Con tỉnh như sáo sậu mà Chuyện liên quan tới mạng người Tới quan hộn con nhi đó mà Tía má tin con lần này đi Kêu mấy ông xuống liền Nói là thằng Nam con ông Chính đi bắt quả tang hung thủ Rồi không đợi tí má hỏi thêm câu nào Nam chụp lấy chìa khóa xe trên đầu tủ Phóng ra sân Con phải ra bụi xe trước để cản chân đó. Con giải thích sao Ông Chính bà Tư nhìn nhau Nhưng thấy thái độ cương quyết của thằng con Ông Chính cũng lật đật Giớ cái áo bà ba. Thôi bà thay đồ lẻ đi Chắc nó không có dám nói giỡn đâu Đi lẻ thôi bà Chiếc chiến mã quay tàu gầm rú, xé toạt mạng xương sớm, lao vung phút ra con lỗ đất. Bánh xe nghiến lên sỏi đá nghe rào rạo. Gió buổi sáng thốc vô mặt lạnh buốt, nhưng mồ hôi trên trán nam cứ tuôn ra như tấm. Hai hàm răng anh nghiến chặt, mắt nhìn chầm chầm về phía con đường hung hút phía trước. Trong đầu nam lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải tới kịp. Phải ngăn thằng Tài lại. Anh lầm bầm trong miệng. Như đang nói chuyện với người ngồi sau lưng. gì ơi. Bà Linh Thiên thì bà Hiến Linh. Bà che mắt nó. Bà làm cho nó bị tiêu chảy Hay là làm cho xe nó hư giữa đường cũng được. Ráng cầu chờ cho tôi. Tôi đang tới nơi gì. Phen này, thí cái mạng cùi này. Tôi cũng phải lấy lại công đạo cho bà. Trời còn chưa kịp ló dạng. Sương mụ còn văng trắng xóa. Như khăn tan phủ lên cánh đồng quan lạnh lẽo. Gió chướng thổi phần phật, làm cho đám sậy dại nghiêng ngả, cỏ dạo nhau phát ra những tiếng xào sạc rợn người, như tiếng quan hồn đang nghiến răng trèo trèo. chiếc quay của nam lết bánh một đường dài trên mặt đất đỏ nhão nhác, rồi ngã chổng gọng ngay bên mép đường. Nam chẳng thèm dựng xe dậy, anh nhanh thoăn thoắt băng qua đám cỏ lau cao lúc người. Không gian tờ mờ sáng, Sương giăng trắng xóa Im ắng đến rợn người Tiếng động duy nhất giang lên Là tiếng lưỡi xẻng cấm phập xuống đất bụng, Tiếng hất đất khối hả Dồn dập Nam dạch đám sậy ra Trước mắt anh Ngay tại cái gò đất định mệnh đó Thằng Tài đang hì hụt đào Như một con thú điên Nhìn bộ dạng của Tài lúc này Thấy ghê cả người Bộ đồ hiệu chính đầy sền lầy Mồ hôi nhễ nhại Mắt đỏ ngầu vằn lên tia máu, Tóc tai rũ rượi. Hắn vừa đào vừa lấm bẩm chửi thề Cái giấy mặt quảng loạn Tột độ của kẻ đang chạy đua Với ông trời Nam hít một khơi sâu Bước ra khỏi chỗ nấp Giọng đanh thép gian lên Xé toạt màn sương. Giật lại đi tai Mày không giấu được nữa đâu Tiếng quát thành linh làm cho tài giật bắn mình Đánh rơi cây sẻn xuống đất cái cột Hắn quay phát lại Mặt cắt không còn giọt máu Mày, mày, mày hả Nam mày, mày, mày làm cái giống gì ở đây Mày theo dõi tao hả Nam bước từng bước chậm rãi Mắt nhìn xoáy sâu vào cái hố đất đen ngồm Đang bị đào dở dang. Tao có theo dõi mày Là người nằm dưới đó chỉ được cho tao tới Mày tính đạo con Di lên rồi đem đi đâu Mày tưởng dợi cái xác đi Là xóa sạch bội tội lỗi sao Tài nghe nhắc tới Nhi Hắn trung lên bần bật Nhưng rồi cái bản năng hung hãn trỗi dậy Để lấp liếm đi nỗi sợ Hắn chợp lấy cây sẻn chĩa mũi nhọn về phía nam Mày Mày nói điên nói không cái gì vậy Ta, Tao đang kiếm trùng đi câu cá Mày biến liệt cho tao Không thôi tao chẻ đầu mày ra đó <cười> Câu cá hả mày lừa con nít hả tài, mày giết nó, mày bóp cổ nó cho chết ngợp, ác nhất là mày cột sợi nó kêu quan, mày nhét cả nắm đất xình vô họng nó, cái nắm đất đó mày giấu được thiên hạ, chứ sao mày giấu được lương tâm của mày hả tài? Câu nói trúng tim đen, làm cho tài điên hột, hắn chết chân tại chỗ. Cái chi tiết nhét đất vô họng là bí mật sống để bụng, chết mang theo của hắn. Sao mà thằng Nam biết Không lẽ con Nhi về báo mộng thật sao Nỗi sợ bị dạch trần biến thành sát khí Trong đầu Tài lúc này chỉ còn một ý nghĩ Thằng Nam biết quá nhiều Nó sống thì mình chết Tài gầm lên một tiếng mang dại Như con thú bị dồn vào đường cùng Hắn vung cây sẻn lên cao Dồn toàn bộ sức lực của gã đàn ông lực điền Dạo của bổ xuống này Lưỡi sẻn bằng sắc bén ngót xé gió Rít lên một tiếng vút ghê rợn Nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Nam Mày chết đi Nam dù đã chuẩn bị tinh thần Nhưng cái tốc độ điên cuộn của Tài Vẫn làm anh chớ giới Theo bản năng sinh tồn tôi luyện Từ những ngày leo trèo dàn giáo chênh danh Nam ngã người sang bên trái Chân trụ xoay mạnh trên lớp bùng trơn trượt Lưỡi sẻn chém sượt qua vai áo Nam cấm phập xuống nền đất sét cứng ngắt sâu tới nửa găng tay bụng đất văng tung tóe lên mặt nam sát sạch nếu chậm một tích tắc thôi cái sọ của nam đã vỡ đôi như trái dừa khô không để cho tài kịp rút sãn lên nam lao tới như một mũi tên anh hút cả thân người ốm tông teo nhưng cứng như thép của mình vào bụng tài cú hút bất ngờ khiến tài hự lên một tiếng đau đớn hai tài buồn cán sển, cán người bật ngửa ra sau. Hai gã đàn ông cùng ngã lăn ra bãi xinh lầy nhão nhạt. Tài tuy mập mạp nặng nề, nhưng hắn khỏe như trâu mộng. vừa chạm đất, hắn đã vùng vẫy điên cuồng. Trong lúc giằng co, nam vô tình giật văn sợ dây chuyền của tài cũng rơi xuống đất. Hắn co chân đạp mạnh vào ngực nam, khiến anh văng ra xa cả thước. Lưng đập mạnh vào gốc cây điên điển gai gốc Đào điến người Nam chưa kịp lợm cơm bò dậy Thì Tài đã trồm tới Cái bóng sừng sững của hắn che khuất ca bầu trời xám xịt Hắn không dùng vũ khí nữa Hắn dùng chính cơ thể đồ sộ của mình đè nghiến lên người Nam Tao giết mày Cho mày xuống một bạn với con gì Tài gạo thét Nước miếng văn phè phè vào mặt Nam Hai bàn tay thô kệch của hắn siết chặt lấy cổ nam Những ngón tay to như nải chuối cao Bấu sâu vào yết hầu, Chèn ép khí quảng Nam trợn ngược mắt Cảm giác ngộp thở ập đến tức thì. Nam cố gắng dùng dãy Hai tay anh cào cấu vào mặt Vào cánh tay của tài Để lại những vết xước trướm máu dài ngoằng Anh dùng dãy đôi chân Đạp loạn xạ vào không khí Gót chân dậm mạnh xuống bụng văn tung tué Tạo nên những âm thanh bị bổm tuyệt vọng Nhưng sức của Nam không lại với sức điên của Tài Tài như một tảng đá ngàn cân Càng dãy dùa, hắn càng đè nặng Tài nghiến trăng khen két, Khuôn mặt hắn lúc này đỏ gây Gân cổ nổi lên cuồn cuộn, Đôi mắt vặn tia máu Nhìn Nam đầy hận thù Trong khoảnh khắc tranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đó Đầu ốc Nam bắt đầu mụ mị đi Phổi anh nóng rang như bị lửa đốt Hình ảnh bầu trời xám xịt bắt đầu tối sầm lại Nhưng ngay lúc ý chế của Nam sắp phục tắc Thì một luồng gió lạnh buốt thổi mạnh qua bãi sậy Đám lá sậy dài ngoằng quất mạnh vào lưng vào gáy của Tài liên hồi Tài bỗng nhiên rùng mình Hắn xuất hiện ảo giác Hắn cảm giác cái đống bùn nhão nhét dưới đầu gối hắn Nơi hắn đang quỳ để đè nam Bỗng dưng chuyển động Nó không còn là bùn nữa Nó lầy lội Nhớp nháp Và quấn quít Tài liếc mắt nhìn xuống Trong cơn quảng loạn Và ấm ảnh tội lỗi Hắn thấy những cái rễ cây đen xì Đang trồi lên từ lòng đất Uống éo như những lọn tóc dài rối nùi, Dính đầy bùn đất những sợi tóc ấy đang quấn chặt lấy cổ chân hắn, siết mạnh, kéo gùi hắn xuống đất. và bên tai hắn, tiếng gió rít qua kẽ lá không còn là tiếng xào xạc nữa, mà nghe rõ một một tiếng thì thầm đầy quán khí. tài, đất ngon không tài. ma, ma, con cẩu ma! tài hét lên thất thanh. Nỗi sợ hãi tâm linh đánh gục sự hung hăng thể xác. Hắn buông một tay khỏi cổ Nam để quờ quạng, cố gỡ những cái rễ cây vô hình đang trói chân mình. Chỉ chờ có vậy, Nam hít được một hơi khí trời quý giá. Cân ho sạc sụa làm cho lòng ngực anh đau nhói, nhưng cũng giúp anh tỉnh táo lại. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nam dồn hết sức còn lại vào cánh tay phải, anh co tay lại thành nắm đấm, nhắm thẳng vào cái mũi đang vòm phồng của tài mà đấm một cú trời giáng. Bốp một tiếng, tiếng xương sụn mũi vỡ, nghe rắc ghê người. Má mũi của tài phun ra xối xả, đỏ lợm cả một vạt áo trắng của Nam. Tài ngửa mặt lên trời, rú lên đau đớn, hai tay ôm lấy mặt. Nước mắt nước mũi trào ra dàn dùa Cái mũi bị gãy Làm cho máu tuôn ra xối xả nhuộm đỏ cả cái miệng Đang hả ra thở dốc của hắn ta Hắn điên cuồng vì đau Vì sợ Và vì nhục nhã ê chề Trong cái đầu óc mụ mị Đầy sát khí của tại lúc này Hắn hiểu rằng mọi chuyện đã bại lộ Nếu thằng Nam còn sống Mà cái hố kia bị đào lên thì hắn chỉ có nước dựa cột hoặc trục xương trong tù. À, mày giột tao chọc được cùng hả nam. Tại rít qua kẻ răng. Hắn không thèm lượm cục đất kê cây gậy nào nữa. Bàn tay run rẩy nhưng đầy dứt khoát của hắn thò ra sau túi quần zin. Tiếng lọ xo so bật nảy khô khốc vang lên. Một con dao bấm sắc lẹm. Lưỡi dao sáng loáng ánh lên tia chết chóc. Dưới ánh sương sớm Đây là con dao hắn luôn mang theo bên người Để phòng thân Không ngờ có ngài dùng Để đoạt mạng bạn cũ Nam vừa chạm tay được vào cán sẻn Quay đầu lại Thì đã thấy tài lao tới như một con thú bị thương Chết đi Tài gầm lên Vùng con dao lên cao Nhắm thẳng vào ngực nam mà đâm súng Nam trần mắt Đồng tử co rút lại bé xíu Anh theo phản xạ dơ cán sẻn lên đỡ Nhưng trong đầu thầm nghĩ Chuyến này xong đời rồi Khoảng cách giữa lưỡi dao và lòng ngực của Nam Chỉ còn chừng một ngang tay Nam có thể thấy rõ từng tia máu trong mắt Tài Thấy cả cái chết đang ập xuống Đừng lại, bỏ dao xuống Ngay cái tích tắc ngàn cân treo sợi tóc đó Một tiếng quát đành thép gian lên như sóng nổ bên tai, Xé toạt không gian căng thẳng Cùng lúc đó Một bóng người mặc sắc phục công an Từ trong đám sậy lao ra như tên bắn Một cú đá trúng phóc vào cổ tay đang cầm dao của Tài Con dao văng ra xa Cấm phập xuống bụng. Tài bị đá bất ngờ Mất thăng bằng ngã dối dụi sang một bên Chưa kịp hoàng hồn Thì hai ba công an xã và dân phòng Đã ập tới như một cơn lốc Đầm im, công an đây Hai anh công an lực lưỡng đèn nghiến tài xuống đất Bẻ quạt tay hắn ra sau lưng Tiếng cộng số 8 khóa lại nghe cái cạch lạnh lùng Chấm dứt mọi sự chống cự của gã sát nhân Tài bị ấn mặt xuống bụng, Hắn rên rỉ Mắt dẫn liếc về phía cái hố chôn người Với vẻ tuyệt vọng cùng cực Nam nằm ngửa người dưới đất Thở hắt ra Mồ hôi giả ra như tấm Anh nhìn lên bầu trời Nhìn bóng áo xanh của mấy chú công an đang vây quanh Rồi nhìn sang tía má mình Đang hớt khải chạy tới từ phía đường lộ Bà Tư vừa chạy vừa khóc Rớt cái nón lá hồi nào không hay Nam ơi, con ơi, có sao không con Trời ơi, sao mà máu me không vậy nè <cười> Con không sao đâu má <cười> Kịp rồi Cố được nhi rồi Khu vực bãi xạy nhanh chóng được lực lượng công an Và đội cảnh sát điều tra quyện Phong tỏa nghiêm ngặt Bằng dây vàng sự cố Hàng trăm cặp mắt tò mò Của người dân hiếu kỳ vây quanh Xì xào bàn tán Nhưng ai nấy đều giữ một khoảng cách nhất định Vì cái không khí lạnh lẽo bao trùm Dài tháng sau, phiên tòa được mở ngay tại sân vận đồng quyền Thu hút cả ngàn người dân đến dự kháng Đứng trước danh móng ngựa, tài gầy rọc đi hẳn Đôi mắt thâm quần trũng sâu vì những đêm dài bị ám ảnh bởi tội lỗi Và cả những cơn ác mộng Trước những bằng chứng pháp y đanh thép Từ mẫu ADN Vết đất trong miệng nạn nhân khớp với mẫu đất tại hiện trường cho đến lời khai của nhân chứng nam về hành vi đào tổ tán xác, tài không còn đường nào chối cãi. cái vẻ hung hăng công tử bột ngày nào đã biến mất. hắn run rẫy gột đầu xuống bục khai báo. Lý nhí thừa nhận toàn bộ hành vi đồi bại và tàn độc của mình. Bị cáo nhận tội. Bị cáo đã giết gì? Tiếng búa của chủ tọa giang lên đanh thép tuyên phạt tài mức án cao nhất. Lưới trời lồng lộng tùy thưa mà khó lọt. Kẻ gieo gió ác phải gặp bão. Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau và sự ám ảnh về nắm đất trong miệng cô gái trẻ vẫn còn in hàng mãi trong ký ức của những người ở lại. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, bên phía công an ký giấy phép để gia đình làm thủ tục nhận lại thi thể. Cánh cửa nhà xác lạnh lẽo mở ra Mùi thuốc xác trùng Mùi tử khí quà lẫn vào nhau Tạo nên một bầu không khí đặc quánh Ngột ngạc đến khó thở Tía và má của Nhi vốn là nông dân chân chất Cả đời lam lũ chiều nhau bước vào Mấy tháng nay Từ ngày con gái mất tích Rồi bị thiên hạ đồn thổi là bỏ theo trai Ông bà như già đi cả chục tuổi Tóc bạc trắng, lưng còng xuống vì gánh nặng của sự tuổi nhục và lo âu. Nhưng cái khoảnh khắc nhìn thấy tấm khăn trắng phủ lên hình hài nhỏ bé, nằm trên băng ca lạnh ngắt. cả bầu trời hy vọng mong manh cuối cùng của ông bà chính thức sụp đổ. Con ơi! <cười> Má cô nhì chân nọ đá chân kia. Bà ngã quỵ xuống ngay thềm cửa. Bà lết từng đoạn, từng đoạn trên nền gạch men lạnh buốt để tới bên cạnh con. Bàn tay gầy guộc run rẩy dở tấm khăn lên. Khuôn mặt con gái bà, dù đã biến dạng đi nhiều, nhưng người làm mẹ sao mà không nhận ra khúc ruột của mình. Bà quà lên, tiếng khóc xé lòng, ai quán gian dọng khắp hành lang bệnh viện. Nam luôn túc trực bên cạnh tía má của Nhi Lo liệu mọi việc như con cái trong nhà Dường như đây là điều duy nhất Nam có thể làm Để giúp đỡ người bạn quá cố Sau khi nắm mộ của Nhi đã xanh cỏ Nỗi đau trong lòng tía má Nhi Tuy không bao giờ lành lặng Nhưng cũng giận nguôi ngoai Thành sự chấp nhận bình yên Mỗi chiều Má Nhi lại ra mộ con thấp nén nhăn Bà thủ thủy Thôi con yên nghỉ nghe nhi quan ước được giải rồi Thành tài cũng đền tội Con không có bỏ tía má Con ngoan lắm Tía má biết rồi Họ chấp nhận sự thật đau lòng này Nhưng trong thâm tâm Họ tìm thấy một chút an ủi Rằng ít nhất con gái của họ Đã được minh quang Đã được trở về nằm trong lòng đất mẹ quê hương Chứ không còn là một cái bóng ma Dất dưỡng lạnh lẽo Nơi bãi sậy quang du kia nữa Hai tuần sau đám ma của Nhi Cuộc sống dần trở lại bình yên Nam đã dần lấy lại được thần sắc Không còn đôi mắt thăm quầng gì thiếu ngủ nữa Trưa hôm đó Trời đứng gió Nắng vàng trải nhẹ trên hàng ba. Nam nằm đông đưa trên cái võng vù, thiêu thiêu ngủ lúc nào không hay. Nam lại mơ. Nhưng lần này, giấc mơ không có màu xám xịt của bụng đất, cũng không có tiếng gió rít rợn người. Nam thấy mình đứng giữa một cánh đồng lúa chín vàng ươm, thơm mùi sữa. Từ xa, một chán người quen thuộc đi tới. Là Nhi nhưng không phải là con ma lem lút, tóc tai rũ rượi, miệng trào máu và đất như mấy lần trước. Nhi bây giờ đẹp lắm, cô mặc bộ váy trắng tinh khôi như hội còn học cấp 3. Mái tóc đen xỏa ngang dài, nước da cô trắng hồng, đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười hiền hậu. Đặc biệt, nam nhìn kỹ lắm, trong miệng của Nhi giờ đây sạch trơn, đôi môi đỏ hồng đang mỉm cười, không còn chút dấu vết nào của nắm đất quan nghiệt kia nữa. Nam mừng quính bật dậy khỏi bờ cỏ mà la lớn: trời đất ơi nhi, mà, bà nhi phải không? chẹt đét rồi, tôi tưởng tôi, tôi không bao giờ gặp lại bà nữa chứ. Nhi bước lại gần, cái dáng đi nhẹ tinh như lướt trên ngọn cỏ, cô gật đầu cười: <cười> tôi nên em tôi về chào nam một tiếng trước khi đi xa. ờ bà biết tin gì chưa? thằng tài bụng mỡ nó bị hút trộn, tòa tiên án nó dựa cột là cái chắc. bà ở dưới số dạng chắc cũng mắt lòng mắt dạ rồi ha. tôi biết rồi. tôi cảm ơn nam nhiều lắm. không có nam chắc tôi nằm lạnh lẽo ngoài bãi sậy đó muôn đời thiên thu luôn quá. ờ <cười> ủa mà nhi. Tôi có cái thắc mắc này à Bà giải thích dùm tôi nhé, Cho cái bụng tôi nó được im đâu À, em cứ hỏi đi Tại sao ngay từ đầu Bà ông hiện về báo, báo mộng cho tía má bà Hoặc là bà hiện ra bóp cổ thằng Tài Cho nó chết luôn đi chỗ lẻ Mắc mớ gì bà phải đợi tôi trên Sài Gòn về Rồi phải hành tôi lên bờ xuống ruộng Cả tuần lễ bà mới chịu nói Tôi nhẹ dĩa lắm hay sao Tôi... Cũng muốn gì gặp tía má lắm chứ Nhưng mà âm dương cách biệt Cái tần số nó khác nhau Tía má tôi thương tôi quá Đau buồn quá Nên tâm lý bị loạn Không có cách nào chen vô giấc mơ được Tôi ráng hiện vậy Âm ký của tôi Làm tía má bệnh nặng thêm Thì tôi mang tội bất hiếu À Ra vậy Còn thằng Tài thì sao Nó giết bà mà Nó phải sợ bà nhất chứ Thằng Tài nó ác Nhưng nó cáo già lắm Nó biết nó làm chuyện tài trời Nên nó đi thỉnh cái bùa Của ông thầy Pháp nào đó đeo Để trừ tà Cái bùa đó mạnh lắm Tôi cứ lại gần nó ba thước Là bị dội ra như đụng lửa Không làm gì được nó hết Nam ngớ người ra Rồi sật nhớ lại trận đánh nhau Kinh thiên động địa ngoài bãi sậy Anh vỗ trắng Trời ơi, cái gì chuyện Tôi nhớ rồi Lúc tôi với nó giật lộn với sình Tôi có túng cổ áo nó giật mạnh Nghe cái rắc luôn á Mà lúc đó cái giày bụa nó đứt chăn ra phải không Đúng rồi Nhờ cô giật đó của Nam Mà cái bộ mất linh Lúc đó tôi mới nhào vô được Tôi mới tạo ra ảo ảnh để Nam xử lý nó đó chứ. Chứ sức con gái như tôi, lại là hồn ma bóng quế, làm sao đấu lại sức của nó. <cười> Hẹn chi, mà công nhận là ma cũng cực khổ dữ thần ha. Tôi tưởng muốn hụ ai hụ chứ. <cười> làm gì có chuyện đó. Mỗi lần báo mộng cho Nam, tôi phải gơm hết năng lượng, mệt muốn xỉu luôn á. Mai mà nam với tôi có chút duyên bạn bè cũ. Với lại cái tâm nam sáng, ý chí nam mạnh tôi mới kết nối được. Chứ gặp người khác là tôi chịu thua rồi. Ờ, mà thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Tôi thấy bà bây giờ lên hương giữ thần á, mặt mũ sáng lán, đẹp gái y chang hồi xưa, không có còn lem lút nữa. Nhìn vậy ai dám nói là ma. Nhi thẹn thùng che mặt cười Rồi cô lùi lại vài bước Vẫy thai chào Ơn này của Nam Kiếp này tôi không trả được Nhưng Nam yên tâm Sau này trên đường đời Hãy Nam gặp nạn Tôi sẽ đổ cho Nam tai qua nạn khói Tạm biệt Nam nha Nói rồi Cái bóng dáng áo trắng của Nhi nhạt dần Nhạt dần rồi tan biến vào những giọt nắng vàng rực rỡ. Nam giật mình tỉnh giấc, cái võng vẫn đông đưa kéo kẹt, tiếng chim sẻ kêu lích chích ngoài sân. Nam đưa tay lên quẹt khóe mắt, thấy ương ướt. Anh mỉm cười, nhìn ra khoảng không xanh ngắt của bầu trời miền tây, mà thì thầm: <cười> đi thành thản nghe gì? Cô lỡ đầu thai làm con nhà giàu á thì nhớ kiếm bao tuli cà phê nha quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn giải quan cho bụi sậy một sáng tác của hạt đồng cảm ơn quý thính giả đã cùng huy đi đến hết buổi đọc truyện hôm nay